Tiên nghịch. Tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công từ truyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Quyền hay tu chân quyết ảnh. Chương 470. Suy phần đã hết. Trong một ngôi làng phàm nhân bên ngoài phượng hoàng thành thuộc sở quốc Trinh Chu Tức Kinh. Bây giờ đang là bình minh của một ngày xuân ấm áp. Những mái nhà trong thôn đang cúng lên những làn khói bíp, chốc chốc lại vang lên tiếng chó sủa và tiếng trẻ con đùa dẫn. Phía đông của thôn có 5 ngôi nhà, trong đó có một ngôi nhà mái ngói đơn sơ, một người phụ nữ già đang ngồi sổm bên bíp lò. Bà đang thổi lửa để chuẩn bị nấu cơm. Bóng lưng bà đã hơi còng bởi sự khắc nghiệt của thời gian, khói bíp bay ra làm bà tho khan vài tiếng. bà vội vàng cầm lấy cây quạt che che phẩy vài cái, lúc này khói mới tan. Mẫu thân của Như Nhi đâu rồi? Một tiếng kêu yếu ớt từ căn phòng bên cạnh truyền ra. Người phụ nữ vội vàng bỏ cây quạt xuống, và chùi hai tay lên váy rồi vội vàng chạy khỏi bếp đến căn phòng phát ra tiếng gọi ở bên cạnh. Sau khi đẩy cửa tiến vào phòng, chỉ thấy một người đàn ông già nua đang nằm trên giường. Hai mắt lão nhân lóng sâu vào trong, trên mặt hằn sâu những nếp nhăn. Lão nhân chỉ còn ra mọc xương, hai mắt ảm đạm không còn vẻ nhanh nhạy. Bà lão đi đến bên giường nhìn lão nhân, mặt bà đã thấm đẫm nước mắt. "Ông nhà, ông muốn ăn gì?" Lão nhân sơ cánh tay phải lên, bà lão vội vàng đi đến nâng ông ta dậy. Mẫu thân của Như Nghi ạ, Hôm qua ta nằm mơ thấy con gái của chúng ta trở về. Ánh mắt ảm đạm của lão nhân lúc này lại tỏa ra một tia sáng. Con gái của chúng ta trở về. Nước mắt của bà lão không ngừng rơi xuống, bà khẽ nói, "Đúng vậy, sẽ trở về rất nhanh thôi." Ta cảm thấy hối hận vì ngày xưa để vị đạo nhân kia dẫn đứa bé đi. khoảng cách đã qua 20 năm, con chúng ta không biết bây giờ như thế nào rồi. Vẻ già nua trên mặt lão nhân lại càng hiện rõ. Bà lão lau nước mắt, khẽ nói: "Không có chuyện gì đâu. Con gái của chúng ta rất tốt số, chắc chắn sẽ bình an." Hai người này chính là cha mẹ của Chu Như trong cuộc chiến giữa Tiên Di tộc và Tu sĩ năm xưa hai người bắt buộc phải chuyển nhà đến đây định cư. Nhờ đó nên hai người cũng không bị ảnh hưởng. Chẳng qua trong lòng hai vị lão nhân gia vẫn nhớ thương Chu Như. Nhiều năm về trước, chuyện Chu Như được vị đạo nhân mang đi vẫn là một cái gai nhọn trong lòng hai vợ chồng. Năm tháng trôi qua trong chờ đợi và nhớ mong, cái gai trong lòng hai người càng ngày càng lớn, càng ngày càng cứng, đâm vào lòng càng ngày càng đau. Cha chu như vì chuyện này mà cứ canh cánh trong lòng, ông nghẹn liệt sườn rồi ngày càng gầy yếu. Gánh nặng gia đình đều sồn lên đôi vai gầy của mẫu thân Chu Như. Một người phụ nữ quán xuyến hết tất cả mọi việc trong nhà, nhưng nửa đêm giật mình tỉnh giấc mà lệ vẫn rơi đầy mặt. Trong miệng bà vẫn không ngừng kêu lên nhũ sanh của Chu Như. Con gái chắc chắn sẽ quay trở về. Ông yên tâm đi. sắc một đêm qua chắc chắn sẽ là thật. Bà lão dùng tay gạt lệ khóe mắt. Ôi! Phu thân của Chu Như thở dài một tiếng, ông muốn mở miệng nói gì đó nhưng đột nhiên lại nhìn chằm chằm về phía cửa phòng. Cơ thể ông đột nhiên trở nên bất động giống như bị đông cứng. Bà lão ngẩng người, vội vàng quay đầu lại nhìn theo ánh mắt của chồng. Khi ánh mắt của bà nhìn thẳng ra ngoài thì cả người trở nên run rẩy. Bên ngoài cửa phòng có một cô gái đang đứng. Nàng có một khuôn mặt rất xinh đẹp, tóc xài xõa xuống hai bờ vai. Hình dáng rất giống với Trô Như trong ký ức của hai vợ chồng. "Ngươi" bà lão có chút do dự khẽ nói. "Mẫu thân." Nước mắt chầm chậm rơi xuống đôi gò má cô gái. Nàng chạy vài bước đến bên cạnh cha mẹ quỳ trên mặt đất khóc thành tiếng Như Nhi Đúng là con rồi Ông nó ơi Như Nhi đã quay về Vẻ mặt bà lão trở nên gích động Hai dòng lệ nó tuôn trào Bà ôm lấy cổ con gái rồi khóc sống lên Phổ y Hơn A Nơ của chú như bóng chốc được tiếp thêm sức lực Ông tự mình ngồi dậy trên giường nhìn chu như, phòng lễ nóng chảy trên gương mặt già nua. Ông lẩm bẩm nói: "Ông trời có mắt, ông trời có mắt. Con gái của ta đã quay trở về." Vương Lâm đứng ở ngoài phòng thầm than nhẹ một tiếng. Trong lòng hắn cảm thấy áy náy với hai vợ chồng. Hắn khẽ điểm tay phải lên hư không, một đạo linh lực chợt lóe lên rồi biến mất. Nó lặng lẽ chui vào phòng rồi tiến vào trong cơ thể phủ máu Chu Như. Tất cả những bệnh tật trên người phủ thân Chu Như lập tức biến mất, sức sống lập tức tràn đầy trong cơ thể. Máu thân Chu Như cũng sống như vậy. Nhiên Nhi, thúc thúc phải đi rồi. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi xoay người bước đi. Kinh bóng lúc này trông hết sức hiu quạnh và cô độc. Chu Như ở trong phòng dường như cũng cảm nhận được. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hình bóng kia dần dần biến mất ở phương xa. Phụt phụ. Như Nhi đời này sẽ có một ngày gặp lại người. Chu Như nhìn bóng lưng kia, lòng nàng cảm thấy đau xót. Hình bóng Vương Lâm trong lòng nàng còn nặng hơn cả cha mẹ, vì từ nhỏ nàng đã sống cùng với Vương Lâm. Phụt phụ. con sẽ tiếp tục tu tiên cho đến khi có thể rời khỏi chu tộc tinh. Con sẽ đi tìm tìm người. Đến lúc đó tiểu Như Nhi sẽ không để liên lụy đến người. Vương Lâm rời khỏi. Tiểu Bạch ở bên ngoài căn phòng gầm nhẹ lên vài tiếng, đôi mắt hổ của nó nhìn thẳng vào căn phòng Chu Như đang quỳ, trong ánh mắt nó lộ ra một tia không muốn. Một lúc sau, nó gầm lên một tiếng. rồi hóa thành một đảo bạch quang mà biến mất. Tiếng hổ gầm lập tức làm cho tất cả thôn dân cảm thấy sợ hãi, nhưng khi mọi người chạy ra ngoài lại không hề thấy cái gì khác. Nhưng tất cả gà chó súc vật trong thôn liên tục trong vòng 1 tháng không dám đi ra ngoài, suốt ngày nằm trong nhà run rẩy sống như bị một thứ gì đó làm cho kinh hoàng. Thiết Nham, ta gặp ta Sóng nói của Vương Lâm truyền ra khắp Vân Thiên Tông. Một đạo cầu vồng lập tức từ bên trong Vân Thiên Tông bay ra rồi hóa thành một lão nhân đứng trước người Vương Lâm mười trượng. Người này chính là Thiết Nham. Lúc này Thiết Nham đã hóa thần, sở quốc cũng trở thành tứ cấp tu chân quốc. Thiết Nham có mặt. Thiết Nham ôm quyền cung kính. Trong lòng hắn tràn ngập sự tôn kính đối với Vương Lâm. trên Chu Tức Tinh cái tên Vương Lâm đã trở thành một truyền thuyết. Vương Lâm chính là Tằng Ngưu, Chén Hồng Điệp, Diệt Kiền Phong, Võ Liễu Mi, tẩy lùi Chu Tức Tử phạt văn Tức Tử. Chỉ một lời nói của hắn đã quyết định xa Chu Tức Tử đời thứ 15 Chu Vũ Thái. Tất cả những chuyện này đều được lan truyền trong giới tu sĩ của Chu Tức Tinh, hầu như không có người nào không biết, không có người nào không hiểu. trong lòng Thiết Nham thì Vương Lâm là trời, lời nói của Vương Lâm là tấm sét không thể chống lại được. Vương Lâm vung tay phải lên, một cái túi trữ vật bay ra rồi rơi vào trong tay Thiết Nham. Nếu như chịu như có thể đạt đến Nguyên Anh kỳ thì, thì sao vật này cho nàng. Nếu như không thể thì khỏi cần. Mạt Trinh của nó có một đạo phong ấn đơn giản của ta, phá nó rất dễ. chỉ cần ngươi cố gắng nghiên cứu thì chắc chắn sẽ có ngày phá giải được. Giọng nói của Vương Lâm cực kỳ bình thản. Vẻ mặt Thiếp Nham lập tức chấn động, hắn vội vàng nói: "Thiếp Nham không dám. Đây là vật của ngài để lại cho Chu Như, cho dù Thiếp Nham có chết cũng phải giữ gìn nguyên vẹn." Vương Lâm nhìn Thiếp Nham, hắn gật đầu nói: "Tốt nhất là ngươi đừng thấy lợi mà mờ mắt." Nếu không chắc chắn sẽ lãnh lấy hậu quả, nhớ đấy." Trong lòng Thiết Nham lập tức chấn động, hắn vội vàng ghi nhớ. Lời nói của Vương Lâm hắn không dám không nghe, không dám không tin. Những cảm ngộ này của hắn không phải mới là lần đầu tiên được sinh ra, mà cảm tí rõ ràng trước mắt, không cách nào quên. Vương Lâm đưa mắt nhìn thoáng qua cảnh vật bốn phía, Hắn than nhẹ một tiếng, tiến về phía trước một bước, cả người hắn hóa thành một làn khói nhẹ, giống như có một cơn gió thổi qua rồi tiêu tán. Ở cực Bắc Chu Tước Kinh ngày xưa là tuyết vực quốc, gió ở đây lạnh thấu xương, khi thổi qua còn mang theo những tiếng gào thét làm tất cả sinh linh phải dừng bước. Trên mặt văng ở nơi này không biết từ bao giờ đã mọc lên rất nhiều hoa hồng. Những hoa không phải màu đỏ mà có màu trắng. Cánh đồng hoa hồng trắng vững vàng đón từng cơn gió lạnh, một mùi hương thoang thoảng tỏa ra khắp bốn phía. Ở vùng đất phía đông có một băng cốc, bên trong mọc lên một cây hoa hồng xanh cao ngạo. Nó đứng hiên ngang trong gió lạnh, lấy những bông tuyết mà sống. Nó đứng thẳng trong sơn cốc như một thiếu nữ xinh đẹp mà kiêu ngạo. Một cô gái cô độc với phong thái mê người. Vào ngày này, có một người đi vào trong Sơn Tốc. Người đó mặc một bộ quần áo màu trắng, hai mắt bình thản. Lúc hắn đi ra khỏi Sơn Tốc thì cây hồng xanh lập tức tỏa ra một mùi hương lúc ẩn lúc hiện trong không khí. Trong Sơn Tốc lúc này tràn ngập một mùi hương thoang thoảng. Giống như có một người thiếu nữ đang nhẹ nhàng múa trong sơn cốc làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Người đàn ông mặc y phục trắng đứng ở bên cạnh cây hoa hồng xanh. Hắn lặng lẽ nhìn rất lâu. Rất lâu. Hắn ngồi xổm xuống khẽ hái bông hoa rồi xoay người đi ra ngoài. Tiên nghịch. Tác giả. Nhí canh. Thực hiện. Huyết công tử chuyện được chia sẻ tại website tudiyuyenchuyen.org quyển 2 tu chân huyết ảnh chương 471 luyện bảo khi bông hồng xanh đi theo người đàn ông, tất cả những đóa hồng trắng ở trên những tầng đung nơi đây lập tức trở nên tàn lụi rồi tiêu tan. Hình như chúng sinh ra chỉ để làm bạn với đóa hồng xanh kia thôi. Bây giờ đóa hồng xanh đã bị người ta lấy đi, bọn chúng tôn tại cũng không còn ý nghĩa, cũng không còn giá trị. Chúng phải tiêu tán. Tổ trại của vương gia dưới chân núi Hằng Nhạc phái ở Triều Quốc. Ngày hôm nay có một người đàn ông mặc y phục trắng lặng lẽ xuất hiện. Hắn lặng lẽ đứng nhìn một dãy linh vị, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở hai cái linh vị phía trên. Người đàn ông lặng lặng đứng nhìn một hồi lâu. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Người đàn ông cứ đứng lặng yên như vậy một ngày một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, khi người hầu đến chỗ này quét dọn nhìn thấy người đàn ông mặc y phục trắng thì lập tức hoảng sợ, nàng đang định hô hoán thì cơ thể lập tức trở nên mềm nhũn rồi ngã lăn ra đất. Nam tử kia cứ lặng lẽ đứng nhìn Linh vị, trong mắt hắn lộ ra những hồi ức. Hắn đứng ở chỗ này đã 3 ngày 3 đêm. Những đợt ký ức cứ cuồn cuộn hiện ra trong đầu hắn, hai dòng lệ nóng từ trên mắt hắn chảy xuống. Nam tử đó cứ đứng như thế không động đậy trong 3 ngày, cuối cùng hắn trầm rãi quỳ xuống rồi dập đầu trên mặt đất, "Cha, mẹ, Hải Nhi phải đi rồi." Nam Tử lẩm bẩm nói, trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định. Hắn đứng lên rồi xoay người đi ra khỏi tự đường. Lúc này ở bên ngoài tự đường có rất nhiều người đang đứng. Trong đám người có nam có nữ, có người già trẻ nhỏ. Mọi người đều mặc quần áo đẹp đẽ, vẻ mặt tươi sáng. Trong đám đông cũng có một số người tu chân, tuy tu vi không cao nhưng đều anh dũng bất phàm. Người đứng đầu đoàn người chính là Vương Trác. Một ngày trước Vương Trác cảm thấy ở sâu trong lòng hình như có ai đó đang kêu gọi. Hắn đi đến bên ngoài tử đường thì cảm nhận được khí tức của Vương Lâm. Hắn biết đây là Vương Lâm không muốn ẩn tàng khí tức, mà rõ ràng lời kêu gọi cũng được phát ra từ nội tâm của Vương Lâm. Hơn nữa hắn đến đây còn mang theo tất cả thế hệ con cháu nhà họ Vương. mặc kệ bọn họ đang làm chuyện gì đều phải ngừng lại. Có tu sĩ đến dẫn tất cả lại đây. Trong nháy mắt khi Vương Lâm đi ra, Vương Trạch hét lên. Tất cả tộc nhân họ Vương quỳ xuống. Bên ngoài tổ trạch, hơn trăm con cháu nhà họ Vương tất cả đều quỳ phúng. Bất kể bọn họ có thân phận gì, hưởng những quyền quý gì trong đám phàm nhân Lúc này người trước mặt mà bọn họ tùy lại chính là tổ tiên. Quỳ lại tổ tiên chính là đạo hiếu của con cháu. Cung chi lão tổ tông trước mặt là người có thanh danh hiển hách trên cả Chu Ước Kinh. Vương gia cũng là một trong những gia tộc phàm nhân mà tất cả tu sĩ nhìn thấy đều phải khiêm nhường. Có được tất cả những chuyện này đều vì nhà họ Vương có một Vương Lâm. Vương Trác nhìn Vương Lâm Hắn trầm giọng nói: "Vương Lâm, ta mang tất cả con cháu nhà họ Vương đến đây tiến chân ngươi." Vương Lâm nhìn qua tất cả những thế hệ con cháu cùng huyết thống ở trước mặt một hồi lâu mới khẽ gật đầu. Hắn nhẹ nhàng nói: "Tất cả đứng lên đi." Tất cả con cháu Vương gia đồng loạt đứng lên rồi cung kính nhìn về phía Vương Lâm. "Sau khi ta đi, Vương gia phải dựa vào ngươi rồi." Vương Lâm khẽ nói rồi nhìn sang Vương Chác Vương Chác chầm mặt một hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói Thoáng cách đã qua sáu trăm năm Vương Lâm Ngươi lên đường bình an, tất cả mọi chuyện trong tộc ta sẽ đảm đương Vương Lâm quay đầu lại, nhìn từ đường thật lâu Sau đó hắn xoay người đạp một bước về phía trước, cả người lập tức biến mất Bên trong tổ trại lại trở nên yên tĩnh, tất cả tộc nhân đều cúi đầu một lần nữa. Đưa tiến tổ tiên. Một tiếng hô cung kính phát ra từ tận đáy lòng, từ trong miệng tất cả tộc nhân truyền ra ngoài. Vương Trác nhìn lên hư không, những hồi ức đột nhiên hiện rõ trong ánh mắt. Hắn thấy mình đang đi theo cha đến thôn của Vương Lâm. hắn thấy một người thiếu niên đi theo bên cạnh nhị phúc đang tươi cười nơi, hơ e, nơi hơ đón mọi người tới. Trong mắt Vương Trác nụ cười của thiếu niên kia ngày càng lớn, cuối cùng trở thành một hình ảnh duy nhất ở trong đầu. Vương Lâm từ trong mắt Vương Trác chảy xuống hai hàng lệ. Trên một cánh đồng hoang vu ở phía Đông Chu Tức Kinh, Vương Lâm đang chắp tay sau lưng. Dưới chân là văn thú đang đang cào thét bay thẳng về phía trước như tên bắn. Ánh mắt hắn sáng như sao vừa phi hành vừa quan sát bốn phía. Một lúc sau vẻ mặt hắn khẽ động, văn thú lập tức hiểu rõ những suy nghĩ của Vương Lâm, nó kêu lên một tiếng rồi hạ người xuống. Trong nháy mắt nó đã đáp xuống một vùng bình nguyên. Vương Lâm tiến một bước về phía trước rồi đứng trên mặt đất Văn thú ôm ngoan đứng ở bên cạnh, hai mắt nó cẩn thận đảo khắp bốn phía. Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, một đạo thanh quang lập tức lóe ra hóa thành lôi hoa. Khi lôi hoa xuất hiện thì gầm sóng lên vài tiếng. Văn thú cũng liên tục xích lên, nó tiến lên lấy cái mũi của mình chọc vào người lôi hoa. Vương Lâm mở túi trữ vật rồi dùng thần thức xem xét Vương Lâm lựa chọn chỗ này vì nơi đây tương đối vắng vẻ. Hắn dự định trước khi đi phải tế luyện một số pháp bảo bên trong túi trữ vật. Đầu tiên là tiên kiếm và loan đao. Những loại vật phẩm khác biệt, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý đến nữa. Còn chín phù thì chẳng cần phải tế luyện. Thứ này hắn chuẩn bị đưa cho bản tôn Còn bốn vỏ kiếm đến bây giờ Vương Lâm cũng chẳng biết được bên trong có gì huyền diệu. Lúc này phải rời khỏi Chu Tức Tinh, đây là một điều đáng tiếc trong lòng Vương Lâm. Hắn phất tay triệu hồi bốn vỏ kiếm lập tức xuất hiện trước người. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống rồi thổi ra một luồng khí của nguyên thần. Bốn vỏ kiếm lập tức bị luồng khí bọc vào bên trong rồi bắt đầu được tế luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua. 3 ngày sau, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, mối liên hệ giữa bốn vỏ kiếm và nội tâm của hắn ngày càng chặt chẽ. Hắn vung tay phải lên thu hồi vỏ kiếm. Tiếp theo, Vương Lâm lại lấy ra Ôn Cực Tiên. Với tu vi của Vương Lâm bây giờ cũng không thể phá giải được tia thần thức ngưng tụ trên Ôn Cực Tiên, nhưng hắn cũng có phương pháp đối phó. Thần niệm của hắn khẽ động, bảo tháp ẩn chứa thần thức Chu Dật lập tức từ trong túi trữ vật xuất hiện. Nó rơi xuống mặt đất, thần thức của tu sĩ vẫn đỉnh lập tức tỏa ra ngoài. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hai tay hắn bấm pháp quyết rồi điểm nhẹ lên côn cực tiên ở trên dư không mà đánh ra một đạo linh quyết. Cây roi này lập tức chấn động, một tia sáng trắng từ trên thân nó bay ra ngoài. tia sáng đó rất bá đạo. Nó vừa mới xuất hiện đã tỏa ra bốn phía rồi đánh tan đạo linh quyết mới được Vương Lâm tạo ra. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Tâm niệm của hắn khẽ động, thần thức chu dịch trên bảo tháp lập tức điên cuồng ngưng tụ lại. Chỉ thấy một chùm ánh sáng màu xanh bao bọc cả tồn cực tiên và đạo bạt quang kia vào bên trong. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Hắn điểm tay phải lên mi tâm. Nguyên thần của hắn lập tức chấn động, rời khỏi cơ thể bay về phía Tôn Cực Tiên rồi bắt đầu tiến luyện. Toàn bộ quá trình diễn ra liên tục trong 7 ngày. Sau 7 ngày, thần thức vấn đỉnh của Chu Dật và nguyên thần của Vương Lâm cuối cùng cũng xóa bỏ được ảo thần thức ở trên thân Tôn Cực Tiên. Tôn Cực Tiên mất đi thần thức lập tức bị nguyên thần của Vương Lâm chui vào rồi lưu lại một dấu ấn ở bên trong. Vương Lâm nhìn Tôn Cực Tiên, hắn có thể cảm thấy một loại cảm giác huyền diệu ở bên trong cơ thể. Trong Tôn Cực Tiên có rất nhiều trận pháp giống như ở trên cánh mú cỏ. Chúng đều được tạo thành bởi những trận pháp ngưng tụ bên trong. Hai loại bảo vật này cũng có sự khác biệt. Tuy nhiên, mú cỏ không phải chỉ có một cái nên giá trị cũng giảm hẳn xuống. Ngoại trừ việc che giấu tướng mạo, Vương Lâm thông qua ngọc sàn của Vân Tước Tử nhìn thấy được bên trong vẫn còn có nhiều công dụng khác. Nhưng tác dụng lớn nhất của nó đối với hắn lại là những trận pháp bên trong có thể sinh ra cấm chí, nâng hiệu quả của tấm tiên lên một tầng. Mục tiêu của Vương Lâm lúc này là có thể tập trung 9999 tấm khí trên cấm phiến. Để hoàn thành mục tiêu này, hắn cần phải nắm giữ một số lượng lớn cấm chí thì mới có thể làm được. Vương Lâm nhận định côn cực tiên chắc chắn phải là tiên bảo vì nó đã ngưng tụ tiên lực. Tuy nó có thể phát huy tiên lực nhưng không biết vì sao uy lực lại rất yếu gì, chẳng mang sử dụng linh lực Vương Lâm thất ức, suy nghĩ cả trăm ngàn lần vẫn không thể giải thích được vấn đề này. Hắn nghiên cứu thì phát hiện vật này không cần dùng linh lực, chỉ cần xuất nó ra ngoài thì ở trên thân đã ẩm chứa một lực lượng kỳ dị. Kể từ đó vật này càng trở nên thần bí trong mắt Vương Lâm. Tiên nhịch, Tác giả, Nhí căn, thực hiện. Tuyết tông từ. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o sờ g Quyền hay Tu Trân Huyết Ảnh Chương 472 Chu Tước Tinh Côn cực tiên là của sở Vân Phi Hắn bị ếp buộc phải vứt nó lại Mặc dù hắn biết rõ bí mật của côn cực tiên Nhưng trong mắt hắn nó chỉ là thứ bỏ đi Khi hắn bỏ chạy thì nó sơi vào tay Hiền Phong Đệ tử của Chu Tước Tử Sở văn phi sở phát sinh ra nhiều chuyện phức rối nên rời khỏi Chu Tước Kinh. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy cây soi này có chút kỳ dị. Hắn trầm ngâm một lúc rồi thu hồi nó lại. Hắn lật tay phải, trong tay lại xuất hiện một bức tranh. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào bức tranh. Trầm mặc một lúc lâu rồi hắn chậm rãi thu hồi nó lại. Nó là một trong những pháp bảo mà mức độ thần bí ngang với Nghịch Thiên Châu, nhưng bây giờ lại có thêm một cây côn cực tiên cũng thần bí không kém. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về phía hư không trong mắt hắn lộ ra vẻ suy tư. Hắn rút nhẹ vào túi trữ vật, một chiếc kiếm xa nhọn hoắt và dư tørn lập tức xuất hiện trên mặt đất. Chiếc xe vừa mới xuất hiện thì gió bụi bốn phía lập tức tản ra không dám tiếp cận. Những mũi nhọn sắc bén ở trên chiến xa lấp lánh hàn quang, làm người ta vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào chiếc xe, tay phải hắn lại vỗ vào túi trữ vật, khu thú huyền chậm rãi bay ra. Xạ thần xa đã tặng cho Tư Đồ Nam một cái, nên trong tay Vương Lâm chỉ còn lại hai cái. Một trong hai cái có một cây rất lớn. Hắn biết với tu vi bây giờ mình không thể điều khiển được nó, nếu gắng gượng thì nhất định sẽ bị phản phệ. Nhưng Vương Lâm có thể chắc chắn khống chế được chiếc xà thần xa thứ hai ở trong khu hữu quyền. Nửa tháng sau, Vương Lâm rời khỏi vùng Bình Nguyên này. Trong khoảng thời gian nửa tháng, trên Bình Nguyên hầu như cả ngày đều có tiếng từ thú gầm sống vang vọng. Tiếng gầm sống của cư thú vang thẳng lên chín tầng trời. Toàn bộ chu tức tinh thậm chí ngay cả những vùng đất của tiên phi tộc đều có người cảm nhận được tiếng gầm giống không thuần phục của chiến hồn. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên lưng văn thú bay thẳng về phương xa như tên bắn. Vẻ mặt hắn trắng xanh trong tay cầm một khối tiên ngọc. Một lúc lâu sau tiên ngọc vỡ tan hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt khi tiên ngọc biến mất, Một khối tiên ngọc khác lại xuất hiện trong tay Vương Lâm, hắn lại tiếp tục hấp thu tiên lực. Mức độ mạnh mẽ của hồn thú vượt xa những dự đoán của Vương Lâm. Đặc biệt ở trong nó còn có ý chí không khuất phục, cuồng ngạo đến cực điểm, ngang ngược không chịu khuất phục tất cả vạn vật trên thế gian. Cuối cùng Vương Lâm phải dùng hết sức bình sinh để nhốt nó vào trong khu thú quyển, nhưng trên khu thú quyển lại xuất hiện một vết nứt. Sau khi nhốt được những hồn thú không chịu khuất phục, tất cả tiên lực trên người Vương Lâm mất sạch, thiếu chút nữa phải bỏ mạng. May mà hắn đã chuẩn bị từ trước nên mới kiên trì được đến giai đoạn cuối cùng. Vương Lâm mở hai mắt ra sờ sờ lên khu thú quyền trên cổ tay, trong mắt hắn vẫn còn lộ ra vẻ sợ hãi. Vật này đúng là một pháp bảo cực mạnh. Tiếc là trong hồn phiên chỉ còn lại ba chủ hồn, nếu không thì dùng nó để phối hợp chắc chắn những kẻ hồ khi mở xạ thần xa ra sẽ dễ dàng được che đậy hoàn toàn. Với những pháp bảo ta có bây giờ cũng không sợ đối mặt với anh biến trung kỳ. Với anh biến hầu kỳ chỉ cần cho ta thời gian mở xả thần sa thì cũng có một chỗ đứng. Nhưng nếu đối mặt với những người có tiên bảo hoặc anh biến hầu kỳ viên mãn sắp tiến lên vấn đỉnh, ta sẽ không có cơ hội chiến thắng. Nếu phải trực tiếp đối mặt với tu sĩ vấn đỉnh thì sẽ không có một cơ hội nào. Mình vẫn còn quá yếu. Thiên vận tinh chắc chắn là hơn Hàn Chu Tước Tinh. Cao thủ ở trên đó nhất định sẽ mạnh hơn ở đây rất nhiều. Ta dù ở nơi nào cũng phải hết sức cẩn thận. Đáng tiếc là Nghịch Thiên Châu vẫn còn thiếu thuộc tính kim. Kiền Phong hấp thụ mất ngũ hành tứ linh của Hồng Điệp, kim linh bị ta bắt được nhưng chỉ làm cho thuộc tính kim của nó tăng lên được 1 phần 3. Vương Lâm thâm nhẹ rồi bay thẳng về phương xa. Hắn đang đi đến chỗ ở của Kiên Vương Tư Đồ Nam. Trong đô thành hoàng tộc, phàm nhân ở Chu Quốc tứ cấp tu chân quốc, giọng nói sảng khoái của Tư Đồ Nam từ trong một phủ đệ cực lớn truyền ra vang vẳng. "Ha <cười> ha, hầu hạ lão gia cho tốt vào. Nếu ta cảm thấy thoải mái sẽ ban cho các ngươi một chút linh đan. Nó có thể giữ cho làn da của nương tử các ngươi trắng mịn suốt 2, 30 năm." Những giọng nói liến ngoanh từ bên trong liên tục truyền ra, cùng với tiếng nhạc rộn rã làm say mê lòng người. Đêm khuya, một bóng đen dữ tợn bay dưới ánh trăng trên bầu trời, rồi từ từ hạ xuống. Một người có mái tóc xài phất phơ đang đứng trên lưng văn thú. Hắn chắp tay sau lưng, mặc một bộ đồ xanh. Nhìn qua hết sức nổi bật. Người đó chính là Vương Lâm. Vân phủ từ từ bay đến, dưới thân nó là một tòa thành của phàm nhân, đô thành của Trung Quốc. Phía dưới là những nóc nhà chen chúc nhau. Trong thành có một dòng sông vắt ngang từ phía nam sang phía bắc. Đất là canh ba nhân đèn đuốc trên một chiếc thuyền hoa vẫn còn sáng chói, tiếng ngư thư đàn ca chúc chốc lại vang lên bên tai. Tiếng cười duyên của các cô gái càng làm tăng thêm vẻ phồn hoa ở nơi đây. Vương Lâm liếc mắt nhìn con thuyền, văn thú bay xẹt qua giống như một u linh lướt qua dòng sông, không một tiếng động. Trong thuyền hoa có một công tử say rượu đi ra ngoài hóng gió. Hắn ngẩng mặt lên nhìn trời rồi vô tình nhìn thấy hình bóng văn thú. Hơi rượu trên người hắn lập tức tan sạch, hắn trợn mắt há mồm sau một lúc lâu mới định thần trở lại. Hắn thầm cười cho rằng mình uống rượu quá nhiều nên xuất hiện ầng ả. Kia đông thành có một tòa phủ để sa hoa và thổng lồ, tiếng hoan hô, tiếng cười, tiếng nhạc, tiếng ngâm thơ liên tục truyền vào trong tai. Vương Lâm đứng trên người văn thú bình thản nói: "Tư Đồ Nam, đến lúc đi rồi." Trong khoảnh khắc, tất cả những tiếng động trong phủ đệ đột nhiên dừng lại. Không còn bất kỳ âm thanh nào vang lên, tất cả mọi người đều trở nên đông cứng. Một người mặc áo bào màu tím từ bên trong đi ra, nét mặt hắn đầy vẻ không muốn, hắn cảm thán nói: "Lão tử còn chưa hưởng thụ đủ mà. Tu đạo với trà tu đạo, tu cách đạo khốn kiếp. Lão tử đang hưởng thụ cuộc sống thân vương, tiêu dao tự tại không ai dám làm phi." Vương Lâm ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên bầu trời, chậm rãi nói: "Nên đi thôi. Ngươi đợi một chút. Dù sao tên tiểu hoàng đế ở Chu quốc đối với ta cũng rất tốt, ta phải đi làm cho hắn vài chuyện tốt đã." Tư Đồ Nam lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Sau nửa nén hương, hình bóng Tư Đồ Nam đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Vương Lâm. Lão cười lên ha ha quát lớn: Đi thôi. Rời khỏi Chu Tức Tinh. Lão ông nói xong thì giẫm chân xuống người Văn thú. Văn thú vốn rất sợ lão nên vội vàng kêu lên một tiếng thảm thiết, bay thẳng về phía trước rồi hóa thành một đạo ánh sáng xông thẳng lên chín tầng mây. Tốc độ của Văn thú càng lúc càng nhanh, như một cơn gió cuốn thẳng về phía chân trời. Nó bay vào khu vực Đoạn Cương Phong rồi rời khỏi Chu Tức Tinh. Trong nháy mắt khi văn thú bay vào trong luồng gió liền được vương lâm thu vào trong quý chứ vật. Sau đó, vương lâm giống như một ngọn lưu kinh bay thẳng vào bên trong. Tốc độ của tư đồ nam còn nhanh hơn. Lão nhảy vào bên trong luồng gió trước vương lâm một bước. Luồng gió thổi từ phía chân trời đến, lực ước của nó quá sức khủng khiếp. Tư đồ nam cười khá hạt, hét lớn. tản ra cho lão tử. Sau một tiếng giống khủng khiếp, luồng gió giống như bị một bàn tay vô hình xé toạc ra làm hai chiếc mặt vương Lâm và Tư Đồ Nam. Từng cơn gió nhanh chóng rút về phía sau tạo ra một con đường lớn. Gió ở trên trời vốn là vật vô hình chỉ có thể dùng thân thể để cảm nhận, nhưng lúc này trong gió mây quay cuồng có rất nhiều những ngọn sóng, chằng nháy mắt những con sóng này lại lan rộng ra khắp bốn phía. Lúc này, tất cả phàm nhân và tu sĩ trên Chu Tước Tinh đều phải ngẩng đầu lên. Bầu trời trong mắt bọn họ ngày hôm nay đột nhiên trở nên vô cùng sực sợ. Những ánh hào quang với đủ mọi sắc màu chiếu rọi khắp thế gian. Trên Chu Tức Sơn Chu Vũ Thái mặc một bộ áo bào màu đỏ đứng trên đỉnh núi nhìn về phía chân trời trong mắt hắn lộ ra một tia cảm khái. Đi theo sau hắn là một nhóm người chấp sự Chu Tức Sơn mới được tuyển chọn. Họ phụ trách việc truyền đạt mỗi một mệnh lệnh của hắn. Vương Huyền lên đường bình an. Chu Vũ Thái thì thào nói, những chuyện xưa khi hắn quen biết Vương Lâm không ngừng xẹt qua trong đầu. Từ một tiểu vương gia phàm nhân trên tứ phái liên minh đến khi nó diệt vong rồi đi thẳng đến bây giờ. Vương Lâm vứt bỏ tước vị Chu Tước Tử rồi nhường cho hắn. Chu Vũ Thái hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện mà cảm thấy nó giống như một giấc mộng. Đúng là 5 tháng trôi qua, vật đổi sao dời. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 473. Giang thị tinh. Tất cả tộc nhân Vương gia ở trong Triệu quốc đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Vương Trác cũng dõi ánh mắt về phía chân trời rồi than nhẹ một tiếng. Bên cạnh hắn là một người thiếu niên 14, 15 tuổi tướng mạo rất anh tuấn. Lúc này, nó khẽ nói: "Lão tổ xa xa. Lão tổ tông đang ở trên trời sao?" Vương Trác xoa xoa đầu người thiếu niên, bình thản nói: "Đúng vậy. Nó là một người để để mà cả cuộc đời này tổ xa xa kính phục nhất." Trong một khe núi giữa một cánh rừng rậm trong lãnh phủ Sở Quốc, một con hổ thân thể khổng lồ và cực kỳ uy mãnh đang cầm sống phóng thẳng về phía một con lợn rừng. Nó dễ dàng tán chết con mồi rồi ném thẳng ra phía sau cho bảy tám con hổ cái. Con hổ ngẩng đầu lên gầm sống. Nó đột nhiên ngậm miệng lại, cặp mắt hổ đảo lên bầu trời rồi đứng im như tượng. Cuối cùng cũng đi rồi. Hổ Sa Sa cứ nhìn thấy hắn thì trong lòng đã phát lạnh. Một lúc sau, con hổ này lại gầm sấm, trong tiếng gầm lộ ra một tia hoan phấn. Nó xoay người dẫn theo một đàn hổ canh phóng thẳng vào trong rừng sâu đi tìm con mồi kế tiếp. Tiểu Bạch vẫn đang đợi lời kêu gọi của Chu Như, trong lòng nó vẫn cảm giác được cuối cùng sẽ có một ngày Chu Như đến dẫn nó đi trong thôn Phượng Hoàng ở Sở Quốc. Cố Mẫu Chu Như đang ngồi trong sân nhà nhìn ngặng trên khóe miệng mang theo một nụ cười thoải mái. Một nhà ba người đang ngồi nói chuyện, đột nhiên Chu Như ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Phúc Phúc Chu Như mơ màng nhìn lên bầu trời. Nàng mơ hồ cảm thấy Phúc Phúc đang từ từ rời khỏi nơi đây. Khoảng cách của Phúc Phúc với nàng càng ngày càng xa, khoảng cách kéo dài đến tận cùng giống như cả một cuộc đời. Trên vùng đất tiên kỳ tộc Chu Tước Kinh, Vân Tước Tử đang ngồi trên một đỉnh núi, hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời. Hoàng thời gian ngắn ngủi làm lão trở nên già nua hơn so với một năm trước, khi rời khỏi Chu Tước Mộ lão đã bị thương rất nặng. Lão dùng một năm để chữa thương và cũng có khôi phục, nhưng nguyên khí đã bị tổn thương nghiêm trọng. Hơn nữa, lão còn cảm thấy tuổi thọ của mình đang giảm xuống, cảm giác mỏi mệt len lỏi trong tim. Tuổi thọ của tiên di tộc cao hơn nhiều so với tu sĩ, nếu không với tu vi của Vân Tước Tử nhiều năm trước đã đứt thọ mà chết rồi. Thông sinh khả ý. Một lúc sau, Vân Tước Tử mới thở dài. Trên vùng đất của tiên di tộc cách Vân Tước Tử mấy vạn dặm. Một người thanh niên tên người lấp lánh những ký hiệu màu vàng đang ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt hắn lộ ra vẻ bùi ngùi. Vương Thiên, ngươi còn nhớ ta không? Người này chính là thiếu tộc trưởng Tiên Chi tộc, trên người hắn có rất nhiều công sự phức tạp. Trong chu tước mộ hắn không giúp được tu kinh chi tinh nhưng cũng không bị chết. Vương Thiên, tại hạ cũng muốn rời khỏi chu tước tinh. Hy vọng ngày sau chúng ta còn có thể gặp lại. Lúc này tất cả tu sĩ trên Chu Tức Tinh đều cảm nhận được những cơn sóng sao đồng trên trời. Theo ánh mắt của bọn họ, Vương Lâm và Tư Đồ Nam đã vượt qua những cơn cuồng phong xổi bước vào tinh không. Tiếng kêu gọi của tổ tiên tự ma tộc vẫn liên tục vang lên từ Thiên Ân Tông bên dưới lòng đất trên Chu Tức Tinh. Hắc Sâm ở trong cổ thần chi điệp vẫn cười kha ha. Ngày hắn thoát khỏi vòng vây khốn đã không còn xa nữa Trong tu ma hải tiếng đồn chu sát lệnh trăm ngày của vạn ma vẫn còn vang vọng không tiêu tán Có một truyền thuyết, một người tu sĩ tên là Vương Lâm đã để lại một tượng đài trên chu tước tinh Một đảo cầu vồng giống như lưu tinh đang bay đi như tên bắn trong tinh không bên ngoài chu tước tinh Đảo cầu vồng kia chính là một cách la bàn Mặc dù nó bị thiếu mất một góc nhưng tốc độ lại rất nhanh. Lúc này, Vương Lâm đang ngồi trên la bàn còn Tư Đồ Nam lại đang quanh chân ngồi bên cạnh. "Vương Lâm, chúng ta tiện đường đi đến giao dịch tinh mua một ít đồ vật, sau đó ta và ngươi sẽ tách ra." Giọng nói của Tư Đồ Nam hơi trầm xuống. Vương Lâm có chút trầm mặt, trầm rãi nói: cuối cùng cũng có một ngày phải nói lời tạm biệt. Không phải lão muốn làm thân vương trên Phượng Loan Tinh chứ? Tư Đồ Nam vừa nghe thấy hai chữ thân vương thì lập tức cười ha ha, nói: "Đúng vậy, đó là mục tiêu của lão tử." Vương Lâm mỉm cười, tinh la bàn bên dưới bay thẳng về phía Tư Vô bên trái dựa theo mục tiêu Tư Đồ Nam chỉ ra trên tinh đồ. Lão đi qua sao dịch tinh từ mấy vạn năm trước, bây giờ không biết còn tồn tại không." Vương Lâm nói. Tư Đồ Nam trầm ngâm một lát, nói: "Chắc là vẫn còn. Đó là tinh cầu tự do buôn bán, nghe nói đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ cần không gặp phải biến cố lớn thì chắc chắn vẫn còn. Ở đó có đủ loại pháp bảo và tài liệu." Nơi vào đó thường là những tu sĩ ở tất cả những kinh tẩu tu chân nên cực kỳ năng nhiệt. Năm xưa ta và Diệp Vũ Du đã từng đến đó một lần để trao đổi một số bảo bối. Vương Lâm gật đầu. Lần này hắn đi đến giao dịch tinh thứ nhất là muốn tiến chân tứ độ nam. Lão đi vào trong đó mua một số sủng cụ dùng để đi lại trong tinh không. Thứ hai Vương Lâm muốn đi đến đó xem có mua được những tài liệu sửa chữa hoàn thiện tinh la bàn hay không. Tinh la bàn của hắn dù sao cũng không phải là chính phẩm, bên trong nó vẫn còn thiếu một số vật liệu. Nếu có tài liệu, Vương Lâm sẽ tiến luyện tinh la bàn để nó trở nên hoàn chỉnh. Như vậy ngoài việc tốc độ tăng lên, nó sẽ có thêm thuộc tính công kích. Sau khi bay được vài ngày, từ xa Vương Lâm cách nhìn thấy một tinh cầu nhỏ. Đây không phải là sao dịch tinh như trong lời nói của Tư Đồ Nam, mà là nguyệt tinh bên ngoài Chu Tức Tinh. Bản Tôn Giang yên lặng ngồi ở chỗ này, Khi tinh la bàn bay đến nguyệt tinh, bản tôn đang ở một chỗ rất sâu trong lòng đất đột nhiên mở to hai mắt rồi tung ra một quyền, chỉ thấy những vết nước giống như rất nhiều áp long từ sâu trong lòng đất đột nhiên hướng thẳng về phía trước. Trong những tiếng kẹt kẹt, từ một thung lũng trên nguyệt tinh đột nhiên truyền đến những tiếng nổ ầm ầm, cùng lúc đó có một đảo hắc ảnh trợt lóe rồi bay thẳng lên bầu trời. một người với mái tóc màu đỏ tung bay, gương mặt sắc nhọn như dao lộ ra vẻ cừ nhị, ba điểm tinh cầu trầm rãi xoay chuyển trên mi tâm lộ ra cảm giác yêu dị. Đặc biệt là đôi mắt đầy đặc hàn quang của hắn, giống như một khối băng lạnh ngàn năm. Trên làn da màu cổ đồng của hắn dày đặc những hoa văn lộn xộn khiến cho làn da trở nên thô ráp, nhưng làn da sần sùi lại khiến cho cơ thể hắn toát ra vẻ hoang dã. Bản Tôn lúc này giống như một con hung thú thời viễn cổ vô cùng kiêu ngạo. A! Tư Đồ Nam trở nên kinh ngạc. Tuy hắn đã được nghe Vương Lâm nói về chuyện của Bản Tôn nhưng đây lại là lần đầu tiên gặp mặt. Tư Đồ Nam liếc mắt nhìn qua, với kiến thức của hắn cũng cảm thấy chấn động trong lòng, tốt. Hai mắt Tư Đồ Nam trở nên sáng rực. Sau khi ánh mắt lạnh lẽo của Bản Tôn nhìn thấy Tư Đồ Nam thì hoàn toàn trở lại. Hắn gật đầu rồi bước thẳng lên Tinh La bàn. Tư Đồ Nam nhìn Bản Tôn rồi lại nhìn sang Vương Lâm, lão gật đầu nói: Với tu vi của ta cũng rất khó nhìn ra các ngươi là một thể. Như thế này ta cũng yên tâm. Chắc chắn sau khi hợp thể thì tu vi của ngươi sẽ tăng thêm một tầm." Vương Lâm mỉm cười nói, "Nếu ta hợp thể với bản tôn sẽ đạt đến đỉnh của anh biến trung kỳ." Cơ thể bản tôn khẽ đồng rồi dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Thân hình Vương Lâm khẽ chấn động. Sau một lúc lâu hai mắt hắn mới lộ ra một tia hàn quang. Hắn nắm chặt lấy bàn tay, bình thản nói: "Loại cảm giác này thật tuyệt." Sau khi Vương Lâm dung hợp với bản Tôn Tinh La bàn tiếp tục bay thẳng về phía giao dịch tinh. Khoảng cách đã qua 1 tháng. Trong 1 tháng này Vương Lâm và Tư Đồ Nam cũng không nhàn rỗi. Tư Đồ Nam đem tất cả những pháp thuật thần thông lão biết dạy cho Vương Lâm. Trừ lần đó ra thì hai người đấu pháp với nhau rất nhiều lần. Lúc bắt đầu Tư Đồ Nam còn áp chế Tu Vi để có thể đánh ngang tay với Vương Lâm. Tu Vi tương đồng, không sử dụng pháp bảo mà chỉ đấu pháp bằng pháp thuật thì những đặc điểm của Vương Lâm lộ ra ngay lập tức. Trong tay Tư Đồ Nam có đủ loại pháp thuật được thi triển ra liên tục. Mặc dù lão không sử dụng pháp vào nhưng cũng rất mạnh. Lúc này Vương Lâm tuy có bản tâm nên không đến nỗi phải thua, nhưng cũng rất chật vật. Dưới sự chỉ bảo của Tư Đồ Nam, Vương Lâm dần biết sử dụng những pháp thuật trước đây chưa từng thử qua. Hơn nữa, sau khi được Tư Đồ Nam truyền thụ pháp thuật, hắn đã có thể đánh ngang tay với lão. Sau đó Tư Đồ Nam đề cao tu vi hạn chế ở mức anh biến thông kỳ. Tiên nhịch tác giả Nhí Căn thực hiện huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website odbi truyện.org quyển 2. Tu chân huyết ảnh chương 474. Fun mục bạch Dưới tình huống không sử dụng pháp bảo, vương lâm tất nhiên sẽ không địch lại. Nhưng Tư Đồ Nam lại nói: Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi với tu sĩ anh biến thẩu kỳ và tu sĩ vẫn đỉnh quá ít. Cho nên nếu đối mặt với loại tu sĩ đại thần thông này, ngươi sẽ không thể phát huy được toàn bộ sự nhạy bén của mình. Nếu muốn nắm chắc thời cơ thì bây giờ phải cảm nhận uy áp của đám tu sĩ này, xem luyện kinh nghiệm chiến đấu. Khi Vương Lâm nghe xong thì cảm thấy tỉnh ngộ. Hắn cẩn thận quan sát, dần dần càng trở nên nhạy bén hơn, linh đồng hơn. Cuối cùng, khi tư độ nam tâm tu vi lên vấn đỉnh sư kỳ, Với tu vi này Diệt Vương Lâm vô cùng đơn giản, nên lão chỉ yêu cầu Vương Lâm tránh né và chạy trốn. Những điều phàm luyện thế này cực kỳ tàn khốc, may mà sau khi Vương Lâm và Bạch Tôn dung hợp lại thì cơ thể đạt đạt đến đẳng cấp của Tam tinh cổ thần, nếu không hẳn sẽ liên tục hứng đòn trọng thương. Tư Đồ Nam cũng thấy được điều này, nên lão hung hăng phàm luyện Vương Lâm Một tháng tuy ngắn nhưng Vương Lâm cũng thu được rất nhiều tiến bộ. Vào một ngày trước mặt Vương Lâm xuất hiện một tinh cầu tu chân màu xanh. Một vòng sáng tròn bao quanh tinh cầu tỏa ra những tia sáng êm dịu. Ánh mắt Tư Đồ Nam lóe lên, lão nhìn chằm chằm về phía tinh cầu tu chân màu xanh trước mặt, thần thức hùng lồ điên cuồng phóng tới rồi kéo xài lên trên tinh cầu. Một lúc sau, Lão Thu hồi thần thức, cương quyết nói: "Trên giao dịch tinh vẫn sống như năm xưa khi lão tử rời khỏi. Thay đổi lớn nhất là lần này đến đây chẳng người nào có tu vi mạnh bằng lão tử cả. Ha <cười> ha, như vậy thì con mẹ nó, lão tử phải đoạt pháp. Lão tử đã đến đây thì phải chiếm lấy nó." Vương Lâm cười khổ, Tinh La bàn hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng vào trong tinh cầu tu chân. Vòng sáng yên diệu kia không có bất kỳ tác dụng ngăn cản, khi Tinh La bàn bay qua thì nó lập tức mở ra một con đường. Tinh La bàn phá không bay đi tiến thẳng vào trong tinh cầu tu chân. Đúng lúc này, từ xa đột nhiên phóng thẳng đến ba đạo cầu vồng với tốc độ cực nhanh. Tư độ nam trừng mắt, Lão quét mắt về phía ba người ở phương xa rồi quát lớn một tiếng. Cúp đi cho lão tử. Ba đạo tàu phòng kia đột nhiên khựng lại rồi quay đầu bỏ đi. Tư Đồ Nam cười ha hả, cơ thể lão ló lên rồi nhảy từ trên kinh la bàn xuống, bay về phương xa. Lão Truyền Âm nói: "Vương Lâm, lão tử đi chén thịt một lúc đây, ngươi cứ đi dạo tự nhiên." Ba ngày sau ta sẽ đi tìm ngươi Khi giọng nói của tư đồ nam vừa chuyển vào trong tai Thì hình bóng của lão đã tan đứng khỏi tầm mắt của vương lâm Vương lâm thu hồi tinh la bàn Hắn tiến một bước về phía trước Cả người hóa thành một làn khói xanh bay đi như tinh bắn Trên tinh cầu này có một đại dương rồng lớn chiếm hơn phân nửa diện tích Từng cơn gió biển thổi tới đập thẳng vào mặt vương lâm Từng cơn sóng cuộn trào trên mặt biển xanh khiến cho Vân Lâm hít thở cảm thấy không khí rất ẩm ướt. Cơ thể hắn đột nhiên lóe lên như ánh điện rồi nhanh chóng bay thẳng về phía đất liền. Thần thức của hắn đảo qua tất cả những biến động trong phạm vi vạn trượng đều hiện rõ trong đầu. Đất liền ở phương xa càng ngày càng gần, chỉ trong nháy mắt Vân Lâm đã đặt chân lên mặt đất. Thần thức của hắn đảo qua thì phát hiện ở phía trước có một tòa thành khổng lồ giống như những thú nằm sấp trên mặt đất. Minh Hồng Thành là một tòa thành khổng lồ trên tinh cầu trong thành không có một người nào là phàm nhân, tất cả đều là người tu chân. Trong thành những cửa hàng mọc lên san sát, ở phía tây còn có một quảng trường khổng lồ. Ở đây có rất nhiều tu sĩ đến từ tinh không lấy linh thạch ra để đổi lấy một số thứ khác. Những thứ được bán ở chỗ này có thể dùng bảo vật hoặc linh thạch để đổi. Trong Ninh Hồng Thành có rất nhiều tu sĩ, họ như những con thoi xuyên qua lại ở các cửa hàng. Đặc biệt là chợ buôn bán tự do ở phía tây lượng người mua kẻ bán dày đặc. Trong phạm vi thành bắc có rất ít tu sĩ, nhưng chỗ này lại là nơi tập trung những cửa hàng xa hoa nhất. Ở đây tổng cộng có 9 gian hàng. San nào cũng được xây dựng đẹp đẽ giống như tiên giới, tiểu nhị ở bên trong tu vi cũng rất cao. Đặc biệt là cửa hàng thứ 9, có thể nói là đệ nhất ở Minh Hồng Thành. Lúc này ở cửa thành phía đông có một người thanh niên mặc đồ xanh từ ngoài đi vào trong. Hắn có vóc người cao giáo, tóc dài buộc ở sau đầu, thoáng nhìn hết sức phóng khoáng. Người này chính là Vương Lâm. Sau khi đưa ra một khối linh thạch, hắn liền đi thẳng vào thành. Lúc này ánh mắt hắn đang đảo qua từng cửa hàng một. Mục tiêu của Vương Lâm rất rõ ràng, hắn cần mua hai loại vật liệu khác nhau để sửa chữa kinh la bàn. Hai loại vật liệu này chắc sẽ không dễ dàng được tìm thấy ở những chỗ bình thường thế này được. Vương Lâm vừa đi vừa đảo mắt qua từng cửa hàng, chốc chốc hắn lại ngừng bước nhìn vài lần rồi lại đi. Đi đến gian hàng thứ 7 thì đột nhiên Vương Lâm quay người lại, hắn nhìn về phía một người thanh niên nhỏ con đang đi ở phía sau. Người thanh niên này vẫn âm thầm đi theo Vương Lâm từ khi hắn bước chân vào thành. Người thanh niên kia thấy Vương Lâm nhìn lại cũng không hề sợ hãi. Ngược lại hắn còn nở nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng cất bước đi đến trước mặt Vương Lâm ba trưởng ung quyền nói: "Tiền bối có phải là lần đầu tiên đến Minh Hồng Thành? Tu vi người này là nguyên anh hậu kỳ, hắn chưa hóa thần. Có chuyện gì?" Vương Lâm bình thản nói. Trên mặt người thanh niên vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ căng thẳng. Khi Vương Lâm mới bước chân vào thì hắn đã phát hiện đây chắc chắn là người lần đầu tiên đi vào chỗ này. Phải biết rằng Minh Hồng Thành đã trải qua một lần sửa chữa. Phần lớn mọi người đều đi vào từ cửa Tây, bởi vì khoảng cách từ chỗ đó đến chợ từ do gần nhất có rất nhiều cửa hàng với rất nhiều loại bảo bối. trong những cửa hàng ở đó có thể mua được một số thứ với giá cả rẻ hơn một chút, nhưng rất khó phân biệt được thật giả. Muốn mua được hàng tốt thì người mua phải có kiến thức. Còn những người đi vào cửa đông, nếu không phải là người đầu tiên đi vào thành thì cũng là những khách hàng lớn." Người thanh niên vội vàng nói. "Tiền bối, vãn bối là Lý Đan Nam, từ nhỏ đã sống trong Ninh Hồng thành." Nếu đây là lần đầu tiên Tiền Mối đến nơi này, có vãn bối chỉ sẵn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chỉ cần ngài bỏ ra 10 khối thượng phẩm linh thạch. Vương Lâm nhìn qua người thanh niên, hắn hơi trầm ngâm rồi gật đầu. 10 khối thượng phẩm linh thạch cũng không phải là ít, có thể mua được một số pháp bảo và đan dược cấp thấp. Nhưng năm xưa trước khi Vương Lâm đi tu ức mộ Gác Vô Sạch toàn bộ linh thạch của tiên di tộc, vì thế mà lúc này hắn đã trở nên giàu có. Lý Đan Nam vội vàng cung kính nói: "Tiền bối, không biết ngài muốn tìm pháp bảo tiên ngọc hay tài liệu, hay là một số chú ngữ ý hiệu thần thông pháp thuật?" Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, bình thản nói: Ta muốn mua phun mộc thạch. Ngươi có biết thứ này không? Phun khôn mộc thạch. Lý Văn Nam ra vẻ suy tư. Một lúc sau, hai mắt hắn đột nhiên trở nên sáng rực, nói: "Phun mộc thạch thuộc tính mộc nhưng sống trên nham thạch 10 năm mới mọc ra một cất, phải không?" Vương Lâm cảm thấy kinh ngạc. Người này có thể biết phun mộc thạch quả là có kiến thức phi phàm. phải biết rằng hôn mộc thạch là một loại vật liệu dùng để chế luyện tinh la bàn cổ được ghi lại trong ký ức cổ thần độ ti. Bộ tộc cổ thần nói chung cũng không cần phải sử dụng tinh la bàn vì cơ thể của bọn họ đã có thể qua lại giữa tinh không. Chỉ có một số địa phương đặc phù họa những tộc nhân cấp thấp mới sử dụng những vật này. Tinh la bàn của bộ tộc cổ thần cũng có chút khác biệt với những la bàn bây giờ của tu chân liên minh. Hắn phải dùng một số vật liệu và thủ pháp đặc thù mới có thể chế luyện được. Một khi thành công thì tốc độ và uy lực sẽ cao hơn gấp mấy lần so với tinh la bàn bây giờ. Vẻ mặt Lý Đan Nam trở nên lục túng, hắn do so dự một chút, nói: "Tiền bối, Thứ đó ta chỉ nghe người ta nói qua mà thôi. Ở chợ tự do có người bán nhưng giá cả lại rất cao. Hơn nữa vật này ngoài việc có thể tăng tốc độ phi kiếm thì chẳng còn tác dụng nào, cho nên chẳng ai muốn mua, sau đó người bán loại gỗ này mới gửi lại cho một số người bạn trong chợ bán giùm. Nếu Tiễn Bối muốn đi thì tại hạ sẽ dẫn đường, nhưng Tiễn Bối Giá cả của nó rất cao, nếu không phải việc cần thiết thì nên thay đổi một số tài liệu khác, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Ta tự có chỗ sử dụng cư sấn đường đi." Vương Lâm nhẹ nhàng nói. Lý Đan Nam không nói nhiều, hắn dẫn Vương Lâm đi vào phường thị tự do ở phía tây thành. Tiên nghịch. Tác giả: Lý Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử chuyện được chia sẻ tại website tudiyuchuyen.org Huyền hay Tu chân huyết ảnh chương 475 Bạch Vi mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn Phường thị tự do ở phía tây thành rất lớn, người mua kẻ bán tấp nập. Lý Đan Nam không hổ danh sống ở đây từ nhỏ. Hắn dẫn Vương Lâm đi thẳng một mạch vào trong phường thị. trên mặt đất chỗ nào cũng là cửa hàng của tu sĩ. Trong phường thị ngoài các loại pháp bảo, pháp khí, đan dược, bí tịch. Cái gì cũng có. Thậm chí ở đây còn quảng cáo một số thượng cổ pháp khí, những vật có hình thù quái dị nên thu hút được rất nhiều ánh mắt tu sĩ. Khi đi qua từng gian hàng, Lý Ban Nam nói rất cằn nhằn với Vương Lâm những chuyện có liên quan đến phường thị tự cho Lý Đan Nam không biết có vội vàng hay không nhưng lời nói lại rất dí dỏm. Hắn nói xong vài câu lại giới thiệu cho Hương Lâm rõ ràng. "Tiền bối, ngài thấy tên tu sĩ đầu láng kia không? Vài năm hắn mới đến đây một lần, mà những thứ hắn bán ra đều là đồ quý hiếm. Tiền bối, người mặc áo bào đen trắng kia đến đây chưa lâu nhưng những vật bán ra đều là hàng tứ phẩm." Hắn dát lừa được rất nhiều người không biết nhìn hàng. Trước đây vài ngày ta còn thấy có người truy sát hắn, không ngờ hôm nay vẫn còn thấy ngồi bán ở đây. Con lẽ người truy sát hắn không phải thất bại thì cũng chết rồi. Vương Lâm cũng đảo mắt nhìn theo lời nói của Lý Đan Nam. Một lúc sau, Lý Đan Nam dừng chân ở một cửa hàng lớn bên Hưng Phường thị. Hắn ôn quyền nhìn người chủ hàng, nói Trương Tiền mối còn nhớ tại hạ không. Người chủ hàng kia là một lão già mặt đỏ, hắn liếc mắt nhìn Lý Đan Nam khóe miệng lộ ra một nụ cười, nói: "Tiểu Hoạt Đầu, nghe chúng ý món bảo bối nào của lão phu sao?" Lão già nói xong thì liếc mắt về phía Vương Lâm, nhưng ánh mắt hắn lập tức trở nên nghiêm trọng, đồng tử khẽ co rút lại. Với tu vi của lão chỉ liếc mắt qua đã nhìn thấy Vương Lâm không tầm thường. Lão vội vàng đứng dậy rồi cung kính nói: "Tiền bối, vãn bối là Trương Hóa Lâm, không biết tiền bối muốn mua vật gì?" Hôm một thạch. Vương Lâm nhìn lão già mặt đỏ rồi trầm giọng nói: "Lão già mặt đỏ lệnh người ra nói: Vật đó rất xa xỉ, vãn bối cũng chỉ bán dùm cho bạn bè mà thôi. Trước khi đi hắn nói thứ này không được trả giá, không được trao đổi, chỉ bán bằng 5 khối cực phẩm linh thạch. Lý Đăng Nam cười khổ, nói 5 khối cực phẩm linh thạch Giá này quá cao Cực phẩm linh thạch ngoài trừ thất cấp tu chân quốc, từ lục cấp tu chân quốc trở xuống có thể nói là thứ hiếm có. Mà ở thất cấp tu chân quốc vật này cũng là một loại tài liệu có hiệu quả tốt. Vì vậy mà người ta sẽ không bỏ ra cái giá đó để mua thứ này. Lão già mặt đỏ thở dài nói: "Vật này trả giá quá cao chỉ vì tên bằng hữu kia quá ngang ngược không chịu hạ xuống. Tại hạ cũng đành chịu." "Tiền bối, ngài xem." Vương Lâm hơi trầm ngâm nói: Lấy ra cho ta xem thử. Lão già mặt đỏ có chút do dự, lão vỗ vào túi trữ vật trên tay lập tức xuất hiện một tảng đá màu xanh. Hòn đá này chỉ bằng gan bàn tay, trên mặt có rất nhiều đường vân giống như những vết nứt, nhìn qua giống như có một thân cây đang sống ở trong đó. Trên tảng đá có một vòng sáng khá mỏng bao phủ bên ngoài. Đó là một loại pháp thuật bắt buộc phải học để buôn bán ở chỗ này, nó tên là Hỗn Phong chú. Sau khi thi triển có thể đề phòng người mua dùng sức cướp vật phẩm. Trừ khi tu vi của đối phương cao hơn người làm phép quá nhiều, bằng không muốn trừ bỏ pháp thuật này phải cần hơn 10 lần hít thở. Nhưng mười tức đó cũng đủ để thu hồi vật phẩm. Vương Lâm vung tay phải lên, Vật kia lập tức bay khỏi tay lão già mặt đỏ và tay Vương Lâm. Vòng sáng mỏng không có bất kỳ phản ứng nào, nó lọt lên rồi bị phá bỏ. Mặt lão già biến sắc rồi âm thầm hít vào một hơi thật sâu. Lão đã biết người thanh niên trước mặt tu vi rất cao nhưng không nghĩ tới vẫn còn đánh giá quá thấp. Tu vi của người này ít nhất cũng phải là anh biến kỳ. Vương Lâm lấy hôn một thạch xa cẩn thận quan sát vài lần. Sau khi hắn xác định đúng là vật cần mua thì vung tay lên thu hồi vào túi trữ vật. Tiền bối. Sắc mặt lão già mặt đỏ trở nên khó coi. Không đợi lão nói xong, năm khối linh thạch hình thoi tỏa ra bạc quang đặc hiện ra rồi bay lơ lửng trước mặt. Lão già mặt đỏ liếc mắt qua đã nhận ra đây chính là cực phẩm linh thạch. Lão vội vàng thu hồi rồi cẩn thận nhìn khắp bốn phía. Thấy không có mấy người chú ý mới thở phào nhẹ nhõm. Khi lão nhìn lại thì chỉ nhìn thấy được bóng lưng Vương Lâm đang khuất xa trong đám người. Lão già mặt đỏ do sự, nửa ngày sau lão lập tức thu dọn quần quầy hành rồ nhanh chóng rời khỏi Minh Hồng Thành. Lão biết mình mang ngọc mắc tội. Năm khối cực phẩm linh thạch đã đổ cho đám tu sĩ hóa thần chạy đến truy sát mình. Từ trước đến nay lão không bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày bán được hồn mộc thạch. Khi Vương Lâm đi ra khỏi phường thị, ánh mắt lại đảo ra phía sau, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Vừa rồi thi mua hồn mộc thạch, hắn lập tức cảm thấy có ba luồng ánh mắt như tia chớp nhìn lại. Lý Đan Nam. Vương Lâm bình thản nói, tiền bối, có vãn bối. Lý Đan Nam vội vàng bước lên phía trước rồi cung kính nói. Bộ dạng của hắn trở nên cung kính hơn lúc trước rất nhiều. Khi Vương Lâm cầm lấy hôn mộc thạch làm cho nội tâm hắn chấn động. Mua bán ở đây nếu là bảo vật quan trọng sẽ dẫn đến ánh mắt của bọn trộm cướp. Nếu đã như vậy thì tại sao ở đây vẫn còn tấp nập? Vương Lâm hỏi. Lý Đan Nam vội vàng nói: "Tiền mối còn có điều chưa biết. Người mua bán trong phường thị đều là những tu sĩ đại thần thông, mà cũng không phải chỉ đi đến một mình nên sẽ không sợ kẻ khác để ý. Còn những người lo lắng chuyện này sẽ tìm đến bán ở những cửa hàng lớn có uy tín. Sau khi bán xong hàng, tiền vào đến tay sẽ tránh được một số phiền phức không cần thiết." thậm chí còn có thể đến chỗ thành chủ bỏ linh thạch ra thuê vài tu sĩ bảo vệ. Nhưng từ trước đến nay những người thấy lợi tối mắt phấn còn nhiều lắm. Cho nên khi giao dịch chắc chắn sẽ có nguy hiểm, tất cả đều phải xem số mệnh thôi." Vương Lâm cười. Lần đầu đến đây nên hắn có chút bỡ ngỡ nhưng những chuyện thế này cũng biết rất rõ. Ngày xưa ở Tu Ma Hải không phải chỉ vì hắn là người thủ hộ Đan Lô mà bị người ta truy sát cướp đoạt sao? Nơi đây có Mặc Tuyết Sĩ không? Vương Lâm nhìn lên bầu trời hỏi. Mặc Tuyết Sĩ? Lý Đan Nam suy nghĩ một hồi lâu, hắn hình như chưa từng nghe qua vật này, đành phải cười khổ nói: "Tiền bối, vãn bối không biết." Sau khi nói xong, mắt Lý Đan Nam lại đột nhiên sáng lên, nói: "Tiền bối, tuy ta không biết mặt Tuyết tịch là vật gì nhưng cửa hàng thương thức trong Minh Tư Thành tự xưng là có tất cả mọi vật, con lẽ sẽ có thứ này." "Sao?" Nói cho rõ ràng một chút. Vương Lâm thu hồi ánh mắt, hắn bình thản nói: "Thương thức là cửa hàng lớn nhất trong Minh Tư Thành." Nghe nói sau khi được sự ủng hộ của thất cấp tu chân quốc, thì có rất nhiều cửa hàng của nó mọc lên trên giao dịch tinh. Thế là người đến cửa hàng mua bán hay đổi trác đều được bảo vệ cho đến khi đi ra ngoài tinh cầu trăm vạn sầm. Nếu như người nào có yêu cầu sẽ được đưa trở về tinh cầu sở tại. Lý Đan Nam lập tức nói. Vương Lâm sau khi nghe xong thì gật đầu nói: Dẫn đường. Lý Đan Nam cảm thấy hưng phấn trong lòng. Hắn ở Minh Tư thành rất nhiều năm mà chỉ đi qua thành Bắc có 2 lần, hơn nữa cũng chẳng thể đi vào cửa hàng mà chỉ dám đứng quanh quẩn ở bên ngoài mà thôi. Chỗ đó chỉ có những tu sĩ đại thần thông mới dám bước vào. Người nào không có nhiều tiền đi vào cũng chẳng mua được bất kỳ cái gì. Dưới sự dẫn đường của Lý Đan Nam, hai người bay nhanh đến thành Bắc. Vương Lâm liếc mắt đã nhìn thấy chín cửa hàng sầm xỡ và cao chót vót giống như vàng cung tỏa ngọc ở nơi đây. Tiền bối, tòa nhà ở sâu bên trong chính là cửa hàng thương thị. Đây không phải là chỗ những tu sĩ bình thường có thể đi vào, sẽ có người kiểm tra. Không đợi Lý Đan Nam nói xong, chỉ thấy những cơn sóng màu xanh da trời đột nhiên xuất hiện trong hư vô rồi quét tán thẳng về phía Vương Lâm. Người đang đến xin dừng bước. Một giọng nói ngạo nghễ và lạnh lùng từ trong hư vô truyền ra. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường, hắn khẽ nâng tay phải vỗ nhẹ về phía trước. Một luồng quái phong lập tức bay thẳng ra rồi nhanh chóng khe tán về bốn phía. Cuối cùng trước mặt Vương Lâm khoảng trăm trượng, lam quang lấp lánh rồi hóa thành một người thanh niên mặc đồ màu lam. Người này vẻ mặt khó chịu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Ánh mắt Lý Đan Nam chợt lóe lên. Hắn sống ở Minh Hồng Thành nhiều năm, tuy chỉ ghé qua thành Bắc hai lần và cũng từng thấy có người đi ra kiểm tra nhưng chưa bao giờ gặp tình cảnh mới bước vào đã có người trực tiếp phóng ra ngăn cản. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình thường, tu vi của người này tuy không đạt đến anh biến sơ kỳ như hắn nhưng chỉ còn nửa bước chân là tiến vào anh biến. Hắn đang ở trong quá trình hấp thụ tiên ngọc. Tiên lực ở trong cơ thể người này cũng đủ để hắn tiến lên anh biến, nhưng hắn cũng đang chuẩn bị giống như Vương Lâm chọn phương pháp thứ hai. Nếu như một khi có đủ tiên ngọc thì tiến lên anh biến kỳ sẽ rất dễ dàng. Người thanh niên này nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Cút, tiên nhịch. Tác giả Nhí Căn thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audichuenviet.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 475. Bạch Vi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn Trong mắt Vương Lâm Hàn Quang chợt lóe, hắn tiến về phía trước một bước. Sau khi dung hợp cùng bản tôn rồi cùng với tư đồ nam đấu pháp cả tháng, kinh nghiệm chiến đấu của Vương Lâm đã tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là tốc độ của hắn. Lúc này cơ thể hắn chỉ cần khẽ đồng với tốc độ rất nhanh. Gần như chỉ trong nháy mắt, Vương Lâm đã vượt qua khoảng cách trăm trượng, hướng về đấm thẳng về phía trước. Một luồng sức mạnh khủng lồ được ngưng tụ trên nắm đấm. Nắm đấm không tạo ra tiếng xé gió nhưng không gian tĩnh lặng lại xuất hiện một vài vết nứt rất nhỏ giống như muốn sụp đổ. Mặt người thanh niên biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương chỉ là anh biến cơ gì mà một quyền lại có uy lực cỡ này. Một quyền này đừng nói là hắn Ngay cả những tu sĩ anh biến sơ kỳ đỉnh phong muốn đỡ cũng phải tốn một luồng tiên lực khổng lồ, nếu vô ý sẽ trọng thương ngay. Hắn muốn lui về phía sau nhưng cơ thể lại bị một sức mạnh khó tin trói buộc lại khiến cho hắn căn bản không thể di chuyển được, chỉ xương mắt nhìn nắm đấm đang càng ngày càng lớn ở trước mặt. Mồ hôi lạnh từ chóp mũi hắn chảy xuống, nhưng ánh mắt hắn lại không chút hoảng loạn. Hắn rõ ràng nhìn thấy tu vi của Vương Lâm là anh biến kỳ mà còn dám nói những lời ngông cuồng, vậy thì ở đây chắc chắn sẽ có người tu vi cao hơn có thân phận kinh người. Dừng tay. Một giọng nói thản nhiên từ gian hàng thứ 3 từ từ truyền ra. Theo sau còn có một đạo thanh quang, nó chẳng qua chỉ là một chén trà nhưng tốc độ lại cực nhanh. Trong chén trà ẩn chứa một luồng tiên lực tổng hợp, nó vừa xông ra đáp phóng thẳng về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, tay phải hắn bấm pháp quyết, một đạo tiên lực lập tức ngưng tụ trên đầu ngón tay rồi lập tức vẽ ra một đường cong phóng thẳng đến chén trà. Vương Lâm khẽ khô trong miệng. Tinh truyền. Đạo tiên lực từ ngón tay Vương Lâm thoát ra, lập tức ngưng tụ lại rồi nhanh chóng xoay chuyển. Nó trở thành một vòng tròn hoàn chỉnh phóng thẳng tới rồi xuyên qua chén trà. Tốc độ của chén trà lập tức dừng lại, nhưng sau đó nó lại xoay tròn rồi tạo thành một đường cong bao quanh trước người Vương Lâm ba trợn. Một tiếng a từ trong cửa hàng truyền ra. Một quyển Như Tiêu Chấp của Vương Lâm lập tức rơi vào hư không. Nhưng tên thanh niên nông cuồng sắc mặt lại đỏ hồng một cách khác thường. Hắn phun ra một ngụm máu màu nâu, hai mắt trở nên ảm đạm rồi chậm chậm lùi lui về phía sau mấy bước. Cơ thể hắn lại run lên rồi phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn chấn động liên tục, từng đạo tiên khí bạc sắc từ những lỗ chân lông trên đất khiếu điên cuồng bay ra. Chỉ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn đã không còn một chút tiên lực nào nữa. Ngươi, ngươi phế tiên cơ của ta. Sắc mặt người thanh niên không đỏ hồng mà trở nên trắng bạc như người chết. Một huyền của Vương Lâm không giết chết được tên kia nhưng lại tiêu hủy tiên cơ mà hắn vất vả lắm mới ngưng tụ được. Điều này chẳng khác gì trực tiếp làm cho tu vi của hắn đang ở bên tri anh biến y trở về hóa thần kỳ. Vương Lâm thu huyền rồi chắp tay sau lưng. Hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cửa hàng đang ném xa chén trà. Pháp thuật kinh chuyển là của Tư Đồ Nam Nếu như trước đó ở Chu Tức Tinh Vương Lâm đấu Pháp với người khác Thì Pháp Bảo là quan trọng nhất Còn bây giờ sau khi trải qua một tháng sèn luyện với Tư Đồ Nam Hắn đã bắt đầu không còn ỉ lại vào Pháp Bảo giống như trước Đối với Tu Sĩ Đại Thần Thông chân chính Pháp Bảo chỉ là những vật phụ trợ mà thôi Thần thông Pháp thuật mới là đáng sợ Tất nhiên nếu có pháp bảo cực mạnh từ trung sai trở lên thì ngoại lệ. Đây là những sĩ tư đồ nam từng nói qua với Vương Lâm. Vị thương đại này bản lĩnh thật cao cường, không biết tính danh là. Một giọng nói bình thản từ trong cửa hàng truyền ra, một bóng người cao giáo chợt hiện ra theo giọng nói. Đây là một người thanh niên mặc áo bào màu tím. Hắn mày kiếm mắt sáng, ánh mắt rất thâm thúy làm cho người khác không thể nhìn thấu được. Không gian bốn phía xung quanh nơi hắn đứng đột nhiên xuất hiện những cơn sóng sao đồng, rõ ràng hắn đã đạt đến cảnh giới phóng ra tiên lực của anh biến trung kỳ đỉnh phong. Vương Lâm quét mắt nhìn người này, vẻ mặt hắn vẫn như thường, chậm rãi nói: "Vương Lâm." "Vương Lâm." "Tại hạ là Bạch Vi." Người thanh niên vung tay phải về phía trước, một cây quạt lông trắng đột nhiên xuất hiện trong tay, nhìn qua cũng có khí chất của một tông tử. Người thanh niên bị một quyền của Vương Lâm phá hủy tiên cơ đang đứng cách đó không xa. Vẻ mặt hắn tái nhợt, tập cánh đi vài bước đến bên cạnh Bạch Vi. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, áp độc nói: "Tông tử, giúp hắn đi." Bạch Vi nhướng mày, Hắn xoay người rồi bình thản nói: "Chỗ này không có phần ngươi nói, lui ra." Tên thanh niên kia ngẩn người. Hắn nhìn Bạch Vi rồi lại nhìn Vương Lâm, trong mắt lộ ra vẻ kỳ lạ. Sau đó hắn hừ nhẹ một tiếng nhưng không nói thêm lời nào. Vẻ mặt Vương Lâm vẫn như thường. Hắn thấy tên của người kia tuy có chút nữ tính Nhưng liếc mắt đã nhìn thấy người này là nam chứ không phải nữ. Vương huynh, hạ nhân vô lễ xin huynh đừng trách. Bạch Mỗ đến từ Thiên vận kinh, sư môn là Thiên vận tông, không biết Vương huynh là người nơi nào. Bạch Phi nháy nhẳng cười nói, giống như tất cả mọi chuyện không vui trước đó đều tan thành mây khói. Trong mắt Vương Lâm lộ ra vẻ kỳ kỳ, nói: "Là một người lưu lạc" không có môn phái. Bạch Vi mỉm cười rồi lắc đầu nói: "Nếu Vương Hưng đã không muốn nói thì Tại hạ cũng không miễn cưỡng. Nếu Vương Hưng có thời gian rảnh thì đến Thiên Vận Tinh một chuyến để Tại hạ tận tình tiếp chủ." Vương Lâm gật đầu rồi tiến tới trước một bước trực tiếp xuyên qua hai người phóng thẳng về phía trước. Lý Đan Nam cảm thấy kinh hoàng vội theo sát ở phía sau, sợ tai hòa ở xuống đầu mình. Bạch Vi vẫn nhìn theo hình bóng Vương Lâm, trong mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn thu cây quạt trong tay lại rồi đập nhẹ lên tay trái, miệng khẽ nói: "Sơn thiếu một hề mộc vũ chi, tâm duyệt quân hề quân bất chi. Mở ngoạc tròn trên núi có cây, cây có cành. Lòng thiếp yêu chàng, chàng biết chăng đóng ngoạc tròn?" Người thanh niên bị phế tiên cơ liếc nhìn Bạch Phi một cái, vẻ cổ quái trong ánh mắt lại càng đậm. Mãi đến khi hình bóng của Vương Lâm Phước hằn trong cửa hàng cuối cùng, Bạch Phi mới thu hồi ánh mắt. Hắn nhìn sang người hầu ở bên cạnh khẽ cười nói: "Không phải chỉ là tiên cơ thôi sao, khi bản công tử trở về thiên vận tinh sẽ cho ngươi." "Đi thôi." Ngày mừng thọ một vạn năm của sư Tôn lão nhân gia đã tới, ta cũng không thể nhịn muộn được. Hắn nói xong thì đi thẳng vào trong cửa hàng thứ ba ở phía trước. Vật hắn muốn mua không cần quý giá nhưng phải đặc biệt tinh xảo. Hắn đã đi hết tất cả các cửa hàng ở đây, chỉ còn lại cửa hàng này là chưa tìm thử. Những nơi Bạch Phi đi qua thì ngoại nhân thường không được đi vào. cựu cách ngang ngược như vậy truyền cả lên người tôi tớ, nên mới có cảnh tượng Ngân Càn Vương Lâm tiến vào thành Bắc. Vương Lâm bước chân vào cửa Hằng Thương thì đây là một tòa cung điện khổng lồ và vô cùng xa hoa. Trong đại điện đập vào mắt là 99 bức tượng được điêu khắc từ linh thạch. Một luồng linh khí nồng đậm đập thẳng vào mặt, khiến cho Lý Đan Nam trợn mắt há hốc nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Từ khi hắn được sinh ra đến giờ chưa từng thấy luồng linh lực nồng đậm thế này ở bất kỳ địa phương nào. Lý Đan Nam do dự một chút, hắn cắn răng ngồi xuống thổ nạc mặc kệ Vương Lâm muốn làm gì thì làm. Vương Lâm nhìn một loạt tượng người được sắp xếp chỉnh tề trước mặt. Tất cả đều là tượng con gái dịu dàng và xinh đẹp như tiên, mỗi bức tượng có một vẻ khác nhau nhưng đều xinh đẹp tuyệt vời. Trong tay mỗi bức tượng đều cầm một hộp gấm, bên trên đặt đủ loại linh đan pháp bảo kỳ lạ, nói chung là cái gì cũng có. Lúc này một tiếng cười thanh như chuông bạc từ trong hư vô truyền ra. Ngay sau đó, một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người từ trên cầu thang đi xuống. Nàng đảo đôi mắt đẹp qua rồi dừng lại trên người Vương Lâm. Người phụ nữ này mặc một bộ đồ trắng như tuyết và một chiếc váy dài chấm đất. Dưới tà váy có rất nhiều tầng được thêu những đóa hoa cà độc sược, hiện ra rất rõ trên nền trắng. Mái tóc giống như những sợi tơ mềm mại được thả dài xuống phía sau lưng. Trên mái tóc có cài ba cái trâm thủy tinh có hai màu tím và trắng. Mỗi lần bước đi, suối tóc lại uốn lượn giống như những con sóng nhấp nhô. ba miếng màu tím nhạt mỏng như cánh ve co ngón tay út ở bên dưới mắt trái chốc chốc lại chớp, đồng ảnh sáng làm khuôn mặt trở nên xinh đẹp như tranh. Hoan Ninh đảo hướng đến với cửa hàng thương thị, giọng nói của cô gái ngân nga và du dương như chim hoàng anh. Vẻ đẹp của nàng có thể nói là tuyệt luân, nhưng ánh mắt của Vương Lâm chỉ đảo qua những miếng tán mỏng màu tím dưới mắt trái của nàng. Với nhãn lực của hắn có thể dễ dàng nhìn thấy những mảnh nhỏ đó là một loại pháp bảo. Ngay cả chín đóa hoa cà độc sược trên quần áo của nàng cũng là một loại pháp bảo vẫn có. Ba cái châm cài tóc trên đầu nàng chắc chắn cũng là pháp bảo. Trên người cô gái này đều là bảo vật, có thể thấy rõ mức độ xa hoa ở chỗ này như thế nào. Ở đây có Mạc Tuyết thị không? Ánh mắt Vương Lâm nhìn thẳng, bình thản nói: "Tiên nghịch, tạc xạ, nhĩ căn, thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 476. Hành trình một mình. Rời khỏi cửa hàng của nhà họ Thư." Vương Lâm đưa cho Lý Đan Nam 10 viên thượng phẩm linh thạch rồi nhanh chóng ra khỏi Minh Vân Thành. Bên trong cửa hàng của nhà họ Thương đúng là có mặt Tuyết Trịch, nhưng thật sự quá đắt. Vương Lâm tính toán một chút, toàn bộ linh thạch có trong người chỉ sợ cũng chỉ có thể đổ được 2 hay 3 mặt Tuyết Trịch. Giá cả như vậy đúng là vượt xa ngoài dự đoán của Vương Lâm. Hắn không nghĩ tới mặt tuyết sực này không ngờ lại là một trong những vật liệu cao cấp nhất trong tu chân giới. Cổ thần đi qua từng tinh cầu, sưu tầm mặt tuyết sực này tự nhiên cực kỳ đơn giản. Nhưng đối với tu sĩ, mặt tuyết sực này lại vô cùng hiếm hoi. Nghe lời nữ tử kia nói, vật ấy là vật tầm bảo nguyên thần tốt nhất. lúc đoạt xá, nếu như có một chút mặt tuyết dịch thì có thể làm cho tốc độ dung hợp nguyên thần nhanh hơn gấp mấy lần. Thậm chí lúc nguyên thần xuất khiếu, nếu trong miệng có ngậm chút mặt tuyết dịch thì có thể duy trì nguyên thần không bị tiêu tan, cho dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể giữ nguyên thần quay lại cơ thể. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, tìm được một vách núi bên ngoài Minh Vân Thành khoanh chân tính toán, thần thức tản ra, im lặng kêu gọi Tư Đồ Nam. Ít lâu sau, Tư Đồ Nam truyền lại lời phản hồi. "Ta muốn mặc tuyết dịch trong cửa hàng nhà họ Thưng ở Minh Vân Thành." Vương Lâm truyền ra thần niệm. Tư Đồ Nam bên kia lập tức cười kha hả, mắt liên lạc Trên sao dịch tinh này có tổng cộng 9 tọa thành, sau 3 ngày có một tin tức kinh thiên động địa điên cuồng lan truyền ra. Thiên địa thành đang bị một người bí ẩn cướp bóc. Người này nhãn quang rất kinh tường, những vật bị lấy cắp đều là bảo vật của các cửa hàng, thậm chí cả những cửa hàng bố trí rất chắc chắn cũng không ngoại lệ, đều bị cướp sạch. Phủ của tựu Liên thành chủ cũng gặp nạn giống như vậy. Nếu chỉ một thành thôi thì cũng không nói. Nhưng sau đó cho tới đêm ngày thứ 3, cả 9 thành trì bao gồm cả Minh Môn thành toàn bộ đều bị nhân vật thần bí này cướp sạch một lượt. Người này bản lãnh cực cao, cho dù bị rất đông tu sĩ bao vây cũng dễ dàng đối phó. Cuối cùng, năm vấn đỉnh tu sĩ trong 9 tòa thành phẫn nộ liên thủ, muốn tiêu diệt người này. Trận chiến này nhân vật thần bí kia đã khiến cho mọi người chấn động. Năm vấn đỉnh tu sĩ toàn bộ thu chạy. Nhân vật thần bí kia ung dung rời khỏi. Thực lực cấp độ này chỉ có bản lãnh trên vấn đỉnh trong truyền thuyết, âm dương nhị ít cảnh giới tối nhất mới có thể đạt tới. Người này đi tới chỗ nào cũng như châu chấu ăn che cả mặt trời, không ai dám đụng tới, tất cả đều tránh xa. Ba ngày này Vương Lâm Thủy Trung vẫn ngồi trên vách núi, nhìn về hướng Minh Vân Thành. Đến ngày thứ 3, khi trăng rách nhô lên cao, Vương Lâm khóe miệng mỉm cười, hắn vỗ túi trữ vật, lấy Mú Sơn Sa đổi lên đầu. Chỉ thấy xa xa, một thân ảnh như sấm sét gào thét mà đến, ở phía sau có vô số tu sĩ như che phủ trời đất, gắt gao truy kích. Ha ha, bọn tiểu tử kia Lão tử không phải là đàn bà, các ngươi đuổi theo lão phu làm gì, lại đến để cho ta cút sao?" Tư Đồ Nam cười lên vang dội. Khi đi ngang qua phách nối chỗ Vương Lâm, Tư Đồ Nam đưa tay phải chụp một cái. Bốn phía thân mình Vương Lâm lập tức bị một luồng lực mạnh mẽ bao phủ, cả người phá thành sao văng bay tới bên người Tư Đồ Nam. Tư Đồ Nam vỗ vỗ túi trữ vật, cười kha hả nói: Lão tử thu hoạch được rất nhiều, chúng ta đi thôi." Nói xong, hắn mang theo Vương Lâm bay nhanh đi. Tên cuồng tặc đứng lại. Phía sau Tư Đồ Nam là từng trận tiếng gào thét giận dữ. "Tâu ngài trừ phi đầu lão phu có vấn đề, nếu không làm sao có thể nghe theo các ngươi mà ngoan ngoãn đứng lại?" Tuy nhiên ta cũng học thử học một lần xem sao, các ngươi nghe rõ đây, lú cho kia, không được đuổi theo." Tư Đồ Nam giật ngạo cười to, mang theo Vương Lâm, thân ảnh nhanh như tia chớp, hướng lên trời xuyên qua khí huyền, hóa thành hai luồng sáng tiến thẳng vào tinh không. Những cửa hàng trên giao dịch tinh này bảo vệ rất chặt. Nếu họ phái cao thủ đến lão tử đối phó cũng rất phiền toái tranh thủ trong thời gian ngắn cướp cho bọn họ không kịp trở tay. Loại chuyện này năm đó lão tử và Việp Vu Lu cũng thường xuyên làm. Tư Đồ Nam có chút đắc ý. Sau khi đi vào tinh không, Vương Lâm lấy ra tinh la bàn, hai người bay nhanh mà đi. Bọn người của Giang thị tinh đuổi theo một đoạn cũng đành phải bỏ qua. Từ sao người có được tinh la bàn không cũng nhiều, hơn nữa bản lãnh của đối phương lại quá cao cường, Miên tướng đuổi theo cũng chỉ là liều mạng thôi. Mặt tuyết tịch của ta ngươi có lấy được không? Vương Lâm tuy không trực tiếp tham dự, nhưng mặt tuyết tịch này lại thứ mà hắn yêu cầu, vì vậy cũng coi như sáng tiếp đồng loạt. Tư đồ nam cười khá hả, lấy từ trong túi chứ vật ra một cái bình nhỏ đưa cho vương lâm, nói Cho người Bên trong có vẻ như cũng có khá nhiều Vẫn cầm tiểu bình trong tay, tư đồ nam vội vàng xem xét chiến lời phẩm trong túi chứ vật Nắm nghĩa một chút, trên miệng lộ xa vẻ đắc ý Ha ha, lần này thu hoạt không tồi, hơn mấy lần so với trước kia Vương Lâm nhận lấy thần thức đảo qua, trong mắt hiện lên một vẻ trầm ngâm. Việc cướp đoạt này cũng không tồi, ngày sau nếu có cơ hội, ta cũng đi cướp đoạt một phen. Trong lòng Vương Lâm thầm quyết định. Bên trong tinh không cũng không phải là một màn hắc ám, thi thoảng có thể nhìn thấy những vật kỳ dị rực rỡ rất nhiều màu sắc. Những vật này mỹ lệ đến độ người khác thường chỉ cần liếc mắt nhìn một cái tâm thần liền chấn động. Sau đó, ở trước mặt Vương Lâm hiện ra một đám tinh vân trông như một con sứa cực lớn. Tư Đồ Nam nhìn đám tinh vân than nhẹ một tiếng, nói: "Vương Lâm, ta phải rời khỏi." Vương Lâm trầm mặt, lặng lặng nhìn đám tinh vân, nói: "Pháp vào có đủ không?" Tư Đồ Nam cười khá hả, nói: "Vẫn còn chưa đủ. Tuy nhiên trên đường đi, chúng ta vừa đi vừa cướp, lúc nào đến nơi là sẽ đủ." Hắn nói xong, chỉ đám tinh vân, lại nói: "Ta và Diệp Vu Lưu năm đó gặp đám tinh vân này liền chia ra làm hai đường. Nơi ta đến khắc xa Thiên Vân Tinh, bây giờ ta với ngươi chia nhau mấy thứ đồ vật." Tư Đồ Nam nói xong, vỗ túi trữ vật, Lập tức một đạo bạc quang từ trong túi trữ vật bay ra, dừng ở trên hư không hóa thành một thanh quang kiếm rất lớn. Tư Đồ nam thân mình nhoáng lên một cái, liền đứng lên thân quang kiếm, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, nói: "Vương Lâm, ngươi không quen cuộc sống trên tiên vận tinh, mọi sự đều phải rất cẩn thận, nhưng cũng không được đánh mất ngạo khí của tu sĩ chu tức tinh ta." Nếu có gì không ổn hãy đến Phượng Loan Tinh tìm ta. Con lão tử thì ai cũng không dám chọc giận ngươi." Vương Lâm nhìn đám tinh vân trước sau không hề nhìn về phía Tư Đồ Nam, yên lặng gật gật đầu, nói: "Ngươi phải cẩn thận, nếu có gì không ổn hãy qua Thiên Vân Tinh tìm ta. Có ta ai cũng sẽ không dám động đến ngươi." Tư Đồ Nam cười to, nói: "Vương Lâm giỏi lắm." Được, nếu có một ngày gặp khó khăn, lão tử sẽ đến tìm ngươi nương tựa. Tuy nhiên nếu là cái miếu nhỏ của ngươi thì lão tử sẽ không đến đâu. Ngươi nói cái gì mà muốn lập ra tông phái ở Thiên Vận Tôn, đến lúc đó lão tử lại làm đại trưởng lão cho ngươi. Nói xong, Tư Đồ Nam hít sâu, lại liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, lần đầu tiên lấy giọng điệu nhẹ nhàng, nói: "Vương Lâm bảo trọng." Nói xong, quang kiếm dưới chân hắn hóa thành một đảo cầu rồng, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Tư Đồ Nam bảo trọng. Vương Lâm quay đầu nhìn về hướng Tư Đồ Nam biến mất. Trong tinh không này, giờ đây chỉ còn lại một mình hắn đứng trên tinh la bàn yên lặng nhìn. Hồi lâu sau, Vương Lâm than nhẹ, trong lòng dâng lên một nỗi tiền muộn. Từ khi hắn bước vào con đường tu chân, Tư Đồ Nam đã cùng với hắn kết bạn, ăn tình rất sâu đậm. Tuy nói phần lớn thời gian Tư Đồ Nam đều ngủ say, nhưng Vương Lâm thông qua tiên nhịch châu cũng có thể cảm thấy được rõ ràng Tư Đồ Nam đang tồn tại. Trong mắt hắn, Tư Đồ Nam thật sự không khác gì sư phụ. Lúc này đây chính là ly biệt thật sự trong lòng Vương Lâm kiện muộn vô cùng. không biết cuộc đời này còn có ngày gặp lại. Vương Lâm yên lặng đứng thật lâu, sau đó phất ống tay áo, quỳ xuống trên tinh la bàn, hướng về nơi Tư Đồ Nam biến mất, cúi đầu. Vương Lâm ta cuộc đời này không bái thiên địa, không kính vũ thần, chỉ bái cha mẹ, chỉ kính Tư Đồ Nam. Vương Lâm đứng dậy, kiềm chế nỗi phiền muộn trong lòng, tinh la bàn dưới chân nhoáng lên một cái, hướng về phía xa bay đi. hướng đi của hắn và Tư Đồ Nam, một đông một tây, ngày càng xa nhau. Sau khi Vương Lâm rời khỏi, chỗ hai người chia tay lóe lên một đạo bạch quang. Thân ảnh Tư Đồ Nam đứng trên đám bạch quang nhìn Vương Lâm than nhẹ. "Không tôi luyện tàn khốc không thể trở thành tu sĩ thật sự." "Vương Lâm, năm đó ta đưa ngươi vào ma đạo chính là bởi vì ma đạo phù hợp nhất với nguyên tắc sinh tồn." Sau khi ngươi phân thân tự ma đạo đi ra, đi theo con đường của chính mình, ta không thể ở lại bên cạnh ngươi, bởi vì ngươi nói ta và ngươi không giống nhau, lão phu là ma, từ trong ra ngoài đều là ma. Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: odi chuyen.org. Quyển 2: Tu chân huyết ảnh. chương 477. Tới thiên vận tinh. Tư Đồ Nam liếc mắt nhìn sâu vào chỗ Vương Lâm biến mất thì thảo lẩm bẩm: "Anh bạn nhỏ, đi nhé." Hắn thở dài một tiếng rồi biến mất cùng với đám bạc quang. Tinh không rất lớn, nếu không có tinh đồ bên trong tinh không khó lượng này việc bị lạc đường không phải là không có. Tinh đồ chỉ vị trí của thiên phận tinh năm đó thiên phận tử đã từng đưa cho Vương Lâm một chiếc. Tinh đồ này chỉ cực kỳ tỉ mỉ, y rõ ràng đường từ Chu Tức khinh đến thiên vật tinh như thế nào. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên kinh la bàn, một mạch bay nhanh mà đi. Dọc đường đi hắn cũng không nhàn rỗi mà đem khôn một thạch và mặc tuyết xịt dựa theo phương pháp luyện khí kế thừa từ cổ thần tí luyện lại tinh la bàn. Dọc đường tuy tốc độ đi không nhanh, nhưng việc tế luyện này trước sau vẫn luôn tiến hành. Trên tinh la bàn, giờ phút này bị một đám hào quang màu xanh bao phủ. Bên trong đám hào quang, lờ mờ thấy được một vật trông như một cây cây khô liên tiếp vươn ra, dầm dạp quấn quanh tinh la bàn. Vật kỳ gì này chính là do khôn một thạch tiến hóa mà thành. Quá trình này kéo dài trong 3 tháng. Thời gian 3 tháng chỉ đủ làm cho sự kết hợp giữa tinh la bàn và hồn một thạch có được một chút thành tựu mà thôi. Cổ thần luyện bảo vật, loại luyện chế nào cũng đều đòi hỏi thời gian rất dài. Đối với cổ thần không có khái niệm thời gian, mỗi lần tí luyện thường kéo dài trăm. Thậm chí cửu tinh cổ thần kia một khi luyện bảo thì khoảng thời gian ngắn 5 cũng chỉ trong nháy mắt. Vương Lâm tính toán thời gian một chút, Nếu cứ như thế này, chỉ sợ đến lúc tới được Thiên Vận Tinh, tinh la bàn này cũng không thể luyện thành. Sau khi trầm ngâm ít lâu, hắn bỏ qua quá trình dung hợp, lấy một chút thành tựu này cho thêm Mặc Tuyết dịch vào, tiến hành quá trình tế luyện cuối cùng. Lại mấy tháng thoáng cách đã qua đi. Vào một ngày, có một dải ngân quang lóe ra trong tinh không. Dải ngân quang này nhìn tổng thể giống như một con bạch long. Tình sáng thuần sạch làm cho tốc độ của nó không gì có thể cản nổi, thế như trẻ che gào thét mà qua. Phía trên dải ngân quang có một người đang đứng. Người này tóc dài bay phất phới, có một đôi mắt sâu xa đầy vẻ thâm trầm. Mặt hắn như được điêu khắc, nét mặt phân mình trên người mặt áo dài màu trắng sở phục này đang phát ra tiếng ào ào như bị một cơn cuồng phong thổi vào. Người này làn da hơi ngăm đen, nhưng làm cho người ta thấy một vẻ uy nghiêm bị nghỉ lực, tràn trề sức sống. Hắn chính là Vương Lâm. Hành trình ở trong tinh không hướng đến Thiên vận tinh đã kéo dài hơn nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, Vương Lâm đã có những biến đổi rất lớn. Màu da hắn không còn trắng nõn như khi ở Chu Tức Kinh mà đã biến thành hơi ngăm đen, đây là do một vài sức mạnh kỳ dị bên trong tinh không gây ra. Còn con ngân long dưới chân hắn chính là tinh la bàn kia được tế luyện mà thành. Dùng ký ức của cổ thần độ ti luyện chế tinh la bàn sùng hồn một thạc để biến đổi hình dáng, lại lấy mặt tuyết tịch làm cho sự dung hợp được triệt để, cuối cùng có được một sự biến hóa thần kỳ. Hình dáng con ngân long này là của một loại viễn cổ yêu thú tên gọi là Thu Hắc Tăng ký ức của cổ thần Đồ Ty, tốc độ của nó có thể nói là tuyệt đỉnh. Lấy hình dáng của loài này Tuy tốc độ không thể so sánh được với những con thú thật nhưng cũng có thể nâng cao tới một cấp độ không thể tin nổi. Dựa vào trí nhớ của cổ thần độ ti tinh la bàn thật sự cần phải có máu của loài thu hắc này để làm chất dẫn, nhờ đó mới có thể phát huy được tốc độ lớn nhất. Lúc này, tốc độ của con ngân long dưới chân Vương Lâm so với vấn đỉnh tu sĩ cũng gần như không kém chút nào. Trong tinh không, ngân quang lóe lên, hướng về phía xa bay đi biến mất hoàn toàn. Thời gian trôi vụt qua, lại thêm nửa năm. Vương Lâm ở trong tinh không một mình bay đi đã được 1 năm. Dọc đường đi, các loại tinh vân kỳ dị Vương Lâm nhìn thấy rất nhiều. Lúc mới đầu thì tập trung xem xét, đến cuối cùng thì gần như cũng chỉ liếc qua. Khoảng cách tới Thiên Vận Tinh càng ngày càng gần. Vương Lâm dựa theo kinh độ trong đầu tính toán, lúc này hắn đã đi được gần một nửa lộ trình. Trên đường đi, Vương Lâm thấy được rất nhiều tinh cầu. Những tinh cầu đó, nơi thì có người tu chân, nơi thì hoang dã, không có bóng người, thậm chí còn có những nơi áp liệt đến cực điểm, từ bên trong truyền ra từng trận hung khí, dáng vẻ ngạo mạn ngất trời. Ngoài ra, Vương Lâm còn biết được bên trong tinh không còn có một loại người, bọn họ là những tu sĩ bị phỉ nhổ. Loại người này được gọi là biên nguyên tu sĩ. Những tu sĩ này hàng năm phân ra khắp tinh không, bản lãnh mỗi người cũng không hề kém, bọn họ cướp đoạt của tất cả những người gặp phải. Vương Lâm dọc đường đi cũng gặp được vài người. Nhưng những người này nhìn thấy được bản lãnh cũng như kinh nghiệm của đối phương cực kỳ phong phú, sau khi nhìn thấy Vương Lâm cũng không dám bước tới ngăn cản. Nhưng cũng có một biên duyên tu sĩ đui mù, cũng là anh biến sơ kịp, sau một trận đánh với Vương Lâm đã trọng thương bỏ chạy. Ở trong tinh không kẻ yếu không thể sống sót. Vương Lâm sau khi chiến đấu với biên duyên tu sĩ kia không hề thu lại khí, tức mà đem toàn bộ khí tức phát ra, nhất là trong đó lại ẩn chứa sát khí ngập trời của bổn tôn. Sát khí này hình thành nên một trường khí rất lớn, những nơi đi qua giống như bị gió lạnh thổi tới, làm cho người ta nhìn thấy mà ghê người. Kể từ đó, biên duyên tu sĩ khi nhìn thấy thường lập tức tránh đi. không dám tùy tiện trêu chọc. Cứ như vậy, Vương Lâm bay thẳng một mạch, giống như một viễn cổ mãnh thú sáng lừng. Thời gian lại trôi qua, trong nháy mắt đã lại hết một năm. Lúc này, Vương Lâm đứng trên ngân long trước mắt hắn có thể thấy một tinh vực được bao phủ bởi một màn sương màu xanh nhạt. Ở nơi đó, có một tinh cầu màu tím sẫm cực lớn tỏa ánh sáng lấp lánh ra bốn phía. Nhìn qua trông giống như là thủy tinh, làm cho người ta thấy lóa mắt. Ở xung quanh tinh cầu to lớn này có năm tinh cầu nhỏ, chúng xoay quanh bốn chiếc tinh cầu lớn. Càng ra phía ngoài lại càng có nhiều tinh cầu nhỏ hơn nữa, trải xác khắp xung quanh trên mặt phát ra từng trận sóng pháp lực, hiển nhiên là có tồn tại trận pháp cấm chế. Ánh mắt Vương Lâm nhìn tinh cầu tím sẫm kia, trong mắt hiện lên một tia hưng phấn. Nơi này chính là điểm cuối cùng trong kinh đồ của Thiên Vận Tử để lại năm đó Thiên Vận Tinh. Giờ phút này, trong mắt Vương Lâm Thiên Vận Tinh này quá lớn, chu tức tinh so với tinh cầu này thật sự nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa Lúc này cho dù đang ở tại đây nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được linh lực nồng đậm từ trên Thiên Vận Tinh phát ra dày đặc. Nếu thật sự đặt chân lên Thiên Vận Tinh thì mức độ nồng đậm của linh lực chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chu Tức Tinh còn xa mới có thể sánh bằng. Năm đó Thiên Vận Tử Đắc từng nói Chu Tức Tinh gần như là một tinh cầu bỏ đi, sờ phút này trong lòng Vương Lâm tin tưởng không thể nghi ngờ. Nhìn đến Thiên Vận Tinh, tâm thần Vương Lâm chấn động cứ như sóng lớn cuồn cuộn ngút trời. Cảnh tượng này giống như năm đó hắn còn chưa tu tiên, từ sơn thôn lần đầu tiên đi ra thì chấn. Lặng lặng nhìn Thiên Vận Tinh ở phía xa, trong lòng Vương Lâm hăng hái dâng trào, mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị, lặng lẽ tự nhủ: "Thiên Vận Tinh, Vương Lâm ta đến đây." Vương Lâm hít sâu vẫn chưa tiến lên mà bước về phía sau một bước. Cả thân người cùng với ngân long hóa thành một đạo ngân quang, gào thét lập tức lui về phía sau. Sau 3 ngày, hắn đến một ngôi sao nhỏ hoang dã. Tại đó, thân mình Vương Lâm nhoáng lên một cái, phân thân và bổn tôn tách ra. Bổn Tôn không nói hai lời, cả người hóa thành một đạo khí đen, nhảy thẳng lên ngôi sao nhỏ, xuyên qua khí quyển xuống đến mặt đất ngồi khoanh chân thủ ngáp. Trên Thiên Vận Tinh có rất nhiều cao thủ, không chừng sẽ có người nhận ra Bổn Tôn là thân thể của cổ thần. Để đề phòng vạn nhất, Vương Lâm để lại Bổn Tôn, sau đó quay đầu hướng về Thiên Vận Tinh bay đi. Bốn phía Thiên Vận Tinh bị màn sương xanh bao phủ. Màn sương này không đậm, phân tán ra xung quanh, từ xa nhìn lại như thể thiên vận tinh được bao trùm bởi một tấm rèm xanh. Bên trong màn sương xanh có rất nhiều điểm sáng giống như những ngôi sao, lúc sáng lúc tối lấp lánh xen kẽ. Ở chính giữa thiên vận tinh màu tím sẫm kia, giờ phút này linh lực vô biên không ngừng khuếch tán ra khiến cho đám sương mù giống như nước sôi ùng ục cuồn cuộn dữ dội. hiện ra một hình ảnh phi dị không ngờ. Thân mình Vương Lâm dừng lại bên ngoài bức màn sương, ánh mắt hắn chớp động, nhìn chằm chằm màn sương mờ, một cảm giác nguy hiểm tự nhiên dâng lên. Trong màn sương này ẩn chứa một dao động có tính hủy diệt, nếu tùy tiện xâm nhập chắc chắn sẽ bị công kích. Thiên vận tinh ngày nay không biết là tu chân tinh cấp mấy, không ngờ lại có màn sương trận pháp hùng mạnh bậc này. hơn nữa bốn tinh cầu nhỏ bốn phía lần lượt cũng đều có những nhận pháp khác nhau, càng không cần phải nói đến những tinh cầu nhỏ hơn ở xung quanh. Tiên Nghị tác giả Lý Căn thực hiện huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website tudidiuchuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 478. vẫn đạo mở ngoạc tròn một nóm ngoạc tròn. Trong khi Vương Lâm đang cân nhắc, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, thân mình lập tức lùi ra sau, chăm chững tập trung nhìn vào bên trong màn sương. Chỉ thấy màn sương phía trước cứ như bị một bàn tay vô hình khuấy động, từ chính giữa phân làm hai tản ra hai bên. Cùng lúc đó, một thanh niên mặc áo choàng lụa màu đen từ bên trong ung dung bay ra. Người này tướng mạo tầm thường, ánh mắt bình tĩnh quét mắt liếc phương Lâm một cái, bình thản nói: "Có thông việc không?" Giọng điệu hắn tuy bình thản, ánh mắt tuy bình tĩnh, cả thân người mặc đồ làm cho người khác cảm thấy xấu xí, nhưng trên hết, trong mắt người này kỳ dị phát ra một luồng khí tức cuồng ngạo còn hơn cả ngạo ý trên thân thể. Cái ngạo mạng của hắn không cần phải thể hiện ra mà thật sự đã ăn sâu vào trong xương tủy. Vương Lâm liếc mắt nhìn người này một cái, lắc đầu nói. Không có. Thanh niên kia sắc mặt như thường, không có chút biến đổi, nói. Có được mời không? Vương Lâm chậm ngâm ít lâu, vẫn lắc đầu như cũ. Thanh niên kia nhìn Vương Lâm chậm rãi, nói. Không có thông điệp, không có lời mời. Xin hãy rời khỏi." Nói xong hắn xoay người đi vào trong màn sương, phía sau hắn, màn sương dần dần khép lại. "Mị ta là kiên phận tử tiền bối." Vương Lâm ánh mắt lóe lên trầm rãi nói. Thanh niên kia dừng chân lại, xoay người, nhìn Vương Lâm, ánh mắt trở nên hổ quái. Hít lâu sau, hắn bỗng nhiên nói: "Ngươi đến từ Chu Tước Kinh?" Vương Lâm ngẩn ra, liếc nhìn người này một cái, gật gật đầu. Thanh niên kia khóe miệng mỉm cười cổ quái, vung tay phải lên, xương mù bốn phía lập tức cuộn lên dữ dội, giống như xúc tu của sao long niên vít với nhau tạo ra từng trận gào thét xé gió, lập tức hướng về Vương Lâm phóng tới. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh thu hồi ngân long tinh la bàn, bước về phía trước. chị thấy những xúc tu của sao long này trong nháy mắt đã xông đến Vương Lâm, lập tức xung nhập với nhau ở trước người Vương Lâm. Chỗ hắn vừa bước tới bỗng nhiên hóa thành một thanh trường kiếm màu xanh. Một bước này của Vương Lâm đã thấm lên trên chuôi kiếm. Da tạp. Vương Lâm thần sắc như thường bái tạ. ánh mắt kia ánh mắt lại càng kỳ quái nhìn Vương Lâm, sau đó ánh mắt hắn nhìn thanh kiếm dưới chân Vương Lâm, ôn huyền nói: "Tiến vào đi, tiên vận tử tiền bối đã chờ ngươi rất lâu." Người này nói xong, chỉ thấy màn sương xanh kia lập tức tản ra, hình thành thông đạo rất dài chạy thẳng vào sâu bên trong. Vương Lâm thân mình khẽ động, thanh kiếm dưới chân hắn chợt lóe lên, đưa Vương Lâm hướng về Thiên Vận Kinh phía xa bay tới. Trong khi bay, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ trầm ngâm. Người này biết được ta đến từ Chu Tức Kinh, còn nói Thiên Vận Tử Tiễn Bối đã chờ ta lâu ngày, phải chăng Thiên Vận Tử Tiễn Bối biết được Tiên Địa thần thông tính được ta sắp đến? Nếu đúng như vậy, bản lãnh của Tiễn Bối có thể nói là thông thiên Trong khi Vương Lâm trầm ngâm thanh kiếm dưới chân hóa thành một đảo cầu vồng, hướng về phía Thiên Vận Tinh bay đi. Ít lâu sau Thiên Vận Tinh trong mắt Vương Lâm càng ngày càng lớn, càng ngày càng ẩn, cả người hóa thành một đảo thanh quang xuyên qua khoảng không tiến vào Thiên Vận Kinh. Gió mạnh như một lưới dao sắc quét vào mặt Tuy nhiên thanh kiếm dưới chân Vương Lâm cũng tỏa ra từng luồng thanh quang dịu dàng khiến cơn gió mạnh được giữ ở một mức độ nhất định. Cả người Vương Lâm được thanh quang bao phủ, lọt lên xuyên qua gió mạnh tiến vào thân vận tinh. Ở giữa không trung, Vương Lâm thả mắt nhìn xuống. Khắp nơi trên mặt đất đều bị một loài thực vật màu tím bao phủ. Loài thực vật này có lá cây to, lay động theo gió truyền ra từng trận tiếng đồng sầm sầm. Một cảm giác xa lạ dâng lên trong tim Vương Lâm, hắn than nhẹ một tiếng, thanh quang dưới chân lóe lên, hướng về phía xa bay đi. Trường kiếm do màn sương xanh hóa thành không phải do Vương Lâm thống chí, mà tự động bay đi, nó mang theo Vương Lâm bay nhanh mà đi. Quãng đường đến Thiên Vận Tông không xa lắm, chỉ sau ba nén hương Thiên Vận Tông đã xuất hiện ở trước mắt Vương Lâm. Vương Lâm ánh mắt chớp động thân mình từ trên thanh kiếm nhảy xuống, đứng trên mặt đất. Thanh kiếm kia trợt ló lên rồi biến mất. Thiên Vận Tông ở giữa một vùng đất hồng hoang phía đông của Thiên Vận Tinh. Thập vạn đại sơn bị bao phủ dày đặc tràn ngập mây mưa sương mù, từ xa nhìn lại giống như bị một chiếc khăn che mặt, làm cho người ta không thể thấy rõ diện mạo. Một tòa cung điện rất lớn lơ lửng ở giữa không trung, lặng lặng sừng sững tỏa ra kim quang diệu dàng. Ở dưới cung điện là hàng loạt những khối đá tạo thành những vật thềm lơ lửng uốn lượn trực tiếp hạ xuống bên trong ngọn núi lớn phía dưới. Nơi đây chính là Sơn môn bên ngoài Thiên vận Tông. Lúc này, từng đạo kiếm quang từ trong Thiên vận Kinh không ngừng bay qua bay lại, tới nơi cực kỳ náo nhiệt. Vương Lâm đứng ở bên ngoài thập vạn đại sơn, nhìn cung điện lơ lửng giữa không trung ở phía xa, lặng lặng hồi lâu, hít sâu, nâng chân bước về phía trước. Cả người hắn hóa thành một đạo bạch quang, chợt lóe lên bay nhanh về phía trước. Không lâu sau, Vương Lâm đi tới phía trên một ngọn núi lớn. Đang lúc hạ xuống bỗng nhiên thần sắc hắn khẽ động, thân mình dừng lại, lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía xa xa. "Người đang đến hãy dừng lại." Một thanh âm nhẹ nhàng từ xa theo hư không truyền lại. Thanh âm này rất nhẹ, không có một chút nóng giận, truyền vào tai nghe không ra là nam hay nữ. Vương Lâm cung chính môn quyền, cất cao giọng nói: "Vương Lâm từ Chu Tức Kinh đến bái kiến Thiên Phẫn Tiên Phật tử tiền bối. Vương Lâm tôn giả đại nhân đã biết được việc ngươi đến đây, nhưng muốn sa nhập Thiên Phẫn tông ta, cho dù là đệ tử tầm thường cũng phải qua tam quan chi lễ, ngươi có chấp nhận không?" Vương Lâm vẻ mặt nghiêm túc, không trực tiếp trả lời mà hỏi: Không biết tam quan là những cửa gì? Cửa thứ nhất là nhân giá quan, cửa này khảo nghiệm đạo tâm của ngươi. Cửa thứ hai là địa chi quan, khảo nghiệm bản lĩnh của ngươi. Cửa thứ ba là thiên chi quan, khảo nghiệm ý cảnh của ngươi. Chỉ có qua được ba cửa này thì ngươi mới có đủ tư cách trở thành đệ tử của Thiên Phẫn tông. Ngươi có dám không? Thanh âm kia trước sau vẫn bình thản từ từ truyền đến không có một chút nóng giận. Tiếng nói vừa dứt, hàng vạn đạo tinh quang từ hư không bốn phía lập tức lóe ra, nhanh chóng ngưng kết với nhau thành một vòng sáng hình bầu dục. Vòng sáng này bay trước người Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười thong dong nói: "Có gì không dám." Nói xong, hắn bước về phía trước, trực tiếp bước vào bên trong vòng sáng. Phía trên một ngọn núi lớn bên trong thiên vận tông có một cây bồ đề Tán cây này rất lớn từ xa nhìn lại giống như một cái ô cực lớn Làm cho người ta nhìn thấy liền dâng lên một cảm giác sùng bái Lúc này bên dưới cây đại thổ có ba người đang đứng Người đứng trước là một lão già Người này mặt mũi hiền lành, đầu bạc phất phơ Nhưng trông cũng không có vẻ già lắm Ngược lại có cảm giác hai mắt người này so với một vài người trắng miên lại càng sáng hơn. Nhất là lông mày cứ như hai con bạch long từ đuôi mắt rủ xuống, theo gió thổi qua chậm rãi dung đưa. Ánh mắt hắn nhìn xa xa, lộ ra một vẻ sâu sắc. Có hai người cung kính đứng phía sau hắn. Hai người này thoạt nhìn ước chừng trên dưới 30 tuổi, trong đó có một người vẻ mặt tươi cười. cười. nhìn qua cực kỳ hiền lành. Người còn lại vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng, đứng ở đó không hề nhúc nhích. Tư Tôn, người này chẳng qua chỉ là ký sinh đệ tử, cần gì phải qua ba cửa ải nhập môn. Người có vẻ hiền lành liếc nhìn lão già đứng trước, thấp giọng nói: "Lão già ánh mắt như điện, nhìn vào khoảng không phía xa ít lâu sau từ từ nói: Đây là người mà năm đó vi sư Độc Lòng có ý muốn thu nhận. Qua mấy trăm năm có thể đạt tới được bản lãnh như thế này quả là không đơn giản. Nam tử vẻ mặt hiền lành kia mỉm cười nói, "Có thể lọt vào mắt của tôn sư, đó chính là phúc phận của hắn. Nếu hắn qua được ba cửa ải, hãy dẫn hắn tới Tử Vân Các." Lão Sà vài thoáng nhìn vào khoảng không thân mình khẽ đồng bước về phía trước, biến mất tại chỗ. Người có tướng mạo hiền lành cùng với thanh niên vẻ mặt lạnh như băng hai người đồng thời vân mệnh, cúi đầu cung kính tiến lão Sà rời khỏi. "Từ Vân Các thú vị." Thanh niên vẻ mặt lạnh như băng kia khóe miệng cười lạnh, nói: "Chu sư đệ tại sao lại thú vị?" Người thiện lành kia xoay người nhìn thanh niên họ Chu. "Đại sư Ngâm, ngâm đang thử về phải không? Từ Hề Các đâu phải là nơi những ý xanh đệ tử tầm thường có thể đến. Ngâm ở Tử Thiên Các, để ở Tử Mộng Các đều là những nơi chỉ có đệ tử chân chính của sư tôn mới có thể ở. Chỉ sợ dùng không được bao lâu, Tử Vân Các ngày trước sẽ đổi tên thành Tử Lâm Các mới đúng." Thanh niên họ Chu lạnh lùng nói. Người có vẻ mặt hiền lành kia mỉm cười nói: "Vương Lâm này cũng thật sự tài giỏi, có thể làm sư phụ nồng lòng thu làm đệ tử cũng là hợp lý. Sư huynh để chúng ta lại có thêm một người chẳng phải là chuyện vui hay sao? Đại sư huynh không nên nghĩ một đằng nói một nẻo mới phải." Thanh niên họ Chu hừ nhẹ một tiếng, vung tay áo, xoay người rời khỏi Thời phút này chỉ còn lại một mình thanh niên hiền lành. Hắn bình thản nhìn về phía xa xa, ánh mắt lộ ra một vẻ khó hiểu, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Từ văn các, sự sắc khí của sư tôn thật sự rất thú vị. Tôn văn sư đại hạ, xem ra tấm lòng sư tôn đối với ngươi thật sự không còn chút nào." Tiên nghịch. Tác giả. Nhí tâm. Thực hiện Quyết tâm từ truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.mo.org quyển 2 tu chân quyết ảnh chương 478 vấn đạo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn lại nói đến vương lâm sau khi bước vào trong vòng sáng trước mắt lóe lên hiện ra ở một nơi trắng xóa nơi này liếc nhìn không thấy biên giới cứ như tồn tại trong hư vô Đứng ở nơi đây, một cảm giác cô độc không tự chủ được dâng lên trong lòng. Vương Lâm Hạnh mắt chợt lóe cảm giác cô độc trong lòng lập tức bị quét sạch. Thất thú vị, lúc này không ngờ có thể thiến cho tâm niệm biến đổi. Vương Lâm nhìn bốn phía, thần thức đảo qua, điên cuồng quét ngang ra bốn phía. Với thần thức anh biến sơ kỳ của hắn quét qua, phạm vi mấy phản cảnh lập tức ký được rõ ràng. Cửa thứ nhất khảo nghiệm đạo tâm Vương Lâm chầm ngâm ít lâu Đúng lúc này bỗng nhiên xa xa xuất hiện một thân ảnh lờ mờ Hướng về Vương Lâm từng bước một đi tới Vương Lâm tập trung nhìn thân mình không đồng đậy Thân ảnh kia dần dần tiến đến gần Lộ ra một sung nhan xinh đẹp Nàng chính là Lý Mộ Uyển Lý Mộ Uyển nhìn Vương Lâm khóe miệng mỉm cười vui vẻ Làn mối khẽ độc nhẹ nhàng nói cái gì đó, nhưng Vương Lâm một chút cũng không thể nghe thấy được. Ít lâu sau, Lý Mộ Uyển trên mặt lộ vẻ lo lắng, lại tiến lên vài bước. Vương Lâm nhìn Lý Mộ Uyển, hạ giọng nói: "Đây là cửa thứ nhất sao?" "Đúng là sự biến hóa của đạo tâm, nhưng thế này." Vương Lâm than nhẹ, Hai chân bước về phía trước, cả người hóa thành một đạo bạc quăng trực tiếp đi tới bên người Lý Mộ Uyển, vòng tay qua eo Lý Mộ Uyển, cười nói: "Đạo tâm." "Đạo tâm." Lý Mộ Uyển khói miệng mỉm cười, cùng với hương lâm dần dần biến mất. Dưới cây Bồ đề bên trong Thiên Phận Tông, thanh niên vẻ mặt điền lành lúc này khẽ a một tiếng, hai mắt lộ ra vẻ kỳ kỳ. Nếu không phải sư Tôn nhìn lầm người thì người này cũng là đại trí tuệ. Người bình thường khi vào cửa thứ nhất này sẽ có hai loại biểu hiện, nếu không tính tâm tránh né thì cũng cứng chí phải trừ, người này cũng thật là thú vị, không ngờ lại tiếp lên vấn đạo. Thú vị. Cách làm của người này so với Tôn Vân sư để năm đó sống nhau y hệt. Tuy nhiên Tôn Vân sư để kiên trì được 67 ngày Không biết vương Lâm này sẽ kiên trì được mấy ngày. Thanh niên vẻ mặt hiền lành kia xoa cằm, khóe miệng mỉm cười một cách khó hiểu. Ánh mắt hắn trước sau vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong lại hiện lên một vẻ kỳ kỳ. Ba cửa ngải nhập môn của Tiên vận tông chính là do Tiên vận tử đích thân bố trí ra, phá vỡ tư không để lấy chỗ tạo ra ba cửa ngải. chỉ cần qua được ba cửa ải này thì sẽ có đủ tư cách trở thành đệ tử của Thiên Vận tông. Đây là một quy tắc sắt đá, bất cứ kẻ nào cũng không thể thay đổi. Sơ phủ này bên trong nhân chi quan là một bức màn mông lung như sa mạc che phủ trời đất. Ở sâu bên trong lại có một nơi giống như bồng lai tiên cảnh. Ở nơi này chim hót líu lo, Hàng liễu rủ bóng, thỉnh thoảng lại có vài tiếng ó sủa, nhưng cũng không làm mất đi sự yên tĩnh của nơi này, chỉ giống như là tiếng đánh thức rất ngủ nhẹ nhàng, từng tiếng động trầm rãi vang vọng. Chốn Bồng Lai tiên cảnh này là một sơn thôn, trong sơn thôn tuy không nhiều người lắm, nhưng đều là lão làng trải qua nhiều thế hệ, sống với nhau rất hòa thuận. Ngôi nhà thứ ba ở phía bắc thôn là một ngôi nhà đơn độc. Tuy đơn sơ nhưng nhìn vào cũng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chỗ cửa vào có mấy ngọn mao ví thảo nở hoa màu hoàng kim điểm xuyết thêm vào đó một chút sắc xuân. Bên trong sân có một đám cỏ thu được sắp chỉnh tề chất chồng như một ngọn núi nhỏ, một vài cái ghế gỗ đặt ở xung quanh, một bên còn có một cây bàn mặt bằng gỗ, trên bàn có đặt ấm trà và chén trà. Lúc này Một lão già mặt đầy nếp nhăn ngồi trên ghế thưởng thức trà, người này tuy đầu dát bạc trắng nhưng không có vẻ gì là già. Sau khi hắn cầm chén trà uống một ngụm, ngẩng đầu nhìn vào trong nhà. Ở đó, một đồng tử đang cầm một con dao khắc nhỏ, uy đầu khắc lên một mảnh gỗ màu đỏ. Ánh mắt lão già lộ ra một vẻ hiền lành mỉm cười, nhìn đồng tử kia, thần thái cực kỳ thanh thản. Hít lâu sau đồng tử kia nhú mũi, ngầm đầu lên nhìn vào mắt lão già, lực tức chạy nhanh vài bước đến bên người lão già thanh âm non nước nói Ngươi rốt cuộc là ai? Lão già đặt chén trà xuống, xoa đầu đồng tử, cười nói Ngươi nói ta là ai? Ta chính là người đó Đồng tử đang muốn nói chuyện, lúc này một thanh âm nghiêm túc bóng từ trong nhà truyền ra Hồ Côn đừng quấn lấy ra xa người nữa, điêu khắc đi. Theo anh ân này, một người đàn ông trung niên vén tấm xèn từ trong nhà đi ra. Đồng tử không quay đầu lại mà hít sâu, nhìn chằm chằm lão già một lát rồi xoay người trở lại vào trong nhà, tiếp tục điêu khắc, nhưng ánh mắt hắn cũng lộ ra một vẻ vô cùng nghi hoặc. Người đàn ông kia trừng mắt liếc nhìn đồng tử một cái, đi tới bên người lão già, ngồi ở một bên, đưa cho lão già một chén trà nóng, nói: "Cha con muốn lên núi một chuyến." Lão già trước sau vẫn hiền lành nhìn đồng tử kia, sau khi nghe người đàn ông trung niên nói, hơi gật đầu rồi không nói gì nữa. "Đi lên núi làm gì?" Tiếng một người phụ nữ từ ngoài cửa lớn truyền vào. Chị thấy một lão phu nhân đầu bạc cầm trong tay xách một giỏ rau xanh đi vào trong nhà. Người đàn ông trung niên vội vàng đứng dậy, đi đến nhận lấy rau xanh, nói: "Mẹ con nghe nhị lưu ở thôn Đông nói, ngọn núi gần đây nhất không yên ổn, có cỏ. Chúng ta tìm lấy vài người cùng đi đến đó xem, nếu may mắn sẽ kiếm được một tấm da hổ lớn làm áo." Lão phu nhân kia hé miệng muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng liếc mắt nhìn lão già vẫn quỷ chung nhìn cháu nội kia một cái, thở dài, lắc đầu không nói. Ngày này qua ngày khác, người đàn ông trung niên kia sau khi ra đi quỷ chung không có trở về. Lão phu nhân nhớ con đến suốt ruột, ngày đêm chờ đợi. Cuối cùng cũng chờ đến lúc nhận được một thi thể không tròn vẻn quá đau khổ mà ngất đi, không còn tỉnh lại nữa. bên trong sân, từ đó về sau chỉ còn lại hai ông cháu. Đồng tử kia luôn cầm cuội điêu khắc, lão sà kia trước sau vẫn ở một bên trong chú nhìn. "Ngươi đã điêu khắc xong chưa?" Một ngày nọ, lão già nhẹ giọng hỏi. "Chưa, tượng điêu khắc này rất khó, làm thế nào cũng không thể xong được." Đồng tử kia ngẩng đầu bình tĩnh nhìn lão sà nói, "Đây là lần thứ mấy Lão xà trầm mặc ít lâu, sau đó nói khẽ. Đồng tử ngẩng đầu nhìn lão xà, bình thản nói: "Lần thứ 83, lần tiếp theo cũng không còn bao lâu nữa, còn chưa muốn chấm dứt sao?" Lão xà thở dài than vãn. Đồng tử ngẩng đầu nhìn không trung ít lâu sau lắc đầu nói: "Vì sao phải chấm dứt cuộc sống như vậy rất tốt? Ngoài trừ suốt cuộc không biết ngươi là ai, luân hồi vô định, mỗi một sự việc xảy ra đều là cố định, không hề biến đổi, ngươi biết mọi người đã đi thì sẽ không trở về, ngươi đã trải qua vô số những việc như vậy mà vẫn chưa thể nhìn thấu được sao? Rốt cuộc là ngươi đang làm gì? Lão sa cầm chén trà đặt ở trên môi trước sau vẫn chưa uống. Đồng tử thu ánh mắt nhìn lên bức tượng điêu khắc gỗ trong tay, hồi lâu sau hạ giọng nói: nên viết thúc, không. Dưới cây Bồ đề bên trong Thiên Phật Tông, thanh niên vẻ mặt hiền lành lúc này vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không phía xa, trong mắt hiện lên một vẻ âm trầm. 83 ngày, người này cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Năm đó Tôn phật sư để cũng chỉ kiên trì được 67 ngày mà thôi, ba cửa ải nhập môn nói là khảo nghiệm. Nhưng thực tế dù có đủ phẩm chất tu đạo thì cũng phải có cơ duyên rất lớn. Ba cửa ải này, một người cả đời chỉ trải qua một lần, là do sư tôn đại nhân hao phí rất nhiều tâm huyết bố trí ra. Vương Lâm này không ngờ có thể ở trong cửa thứ nhất 83 ngày. Người này không thể lưu lại. Vẻ mặt hắn càng thêm âm trầm, ánh mắt lấp loáng khó hiểu. Ít lâu sau, ánh hai tay bấm quyết, từng luồng ánh sáng bảy màu từ trên tay không ngừng lóe ra, phát ra màu sắc rất đẹp mắt. "Tiểu sư để tương lai để sư huynh trợ giúp ngươi một phen." Người này nói xong, hai tay điệp về phía trước, luồng ánh sáng bảy màu lập tức từ trên tay phóng ra, biến mất vào trong hư vô. Trong nhân chi quan, đồng tử kia vẫn quý đầu điêu khắc Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ra xa, xa, chỉ thấy một luồng ánh sáng bảy màu từ trên không trung đột nhiên xuất hiện, tỏa ra hào quang rực rỡ. Hào quang này vô cùng bá đạo, chỗ bị chiếu vào cứ như băng tuyết bị bàn ngục nó quổng đặt lên, những tiếng chim hót ở nơi bồng lai tiên cảnh này lập tức biến mất. Hương hoa không còn tràn ngập nữa. Nhà cửa trong sơn thôn lập tức tiêu tan không còn hóa thành từng đám sương trắng tản ra bốn phía, sần sần càng lúc càng mờ nhạt, càng ngày càng mơ hồ. Từng căn nhà bị hào quang chiếu rọi, toàn bộ biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một mình căn nhà thứ ba ở phía bắc. Ánh mắt đồng tử lộ ra một vẻ kỳ dị, nhìn chằm chằm luồng sáng bảy màu, hung mạnh dao khắc trong tay lên, xuất ra một đạo ngân quang chói mắt hướng thẳng đến luồng sáng bảy màu. Một tiếng vang long trời lở đất bỗng nhiên từ trên không truyền ra, ầm ầm một trận đánh tan sự mông lung khắp bốn phía. Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyền thay: Tu chân huyết ảnh. Chương 479. Tạo Luồng sáng bảy màu kia như ánh nến bị gió thổi, lập tức trở nên lập lòe bất cát. Nhưng luồng sáng bảy màu này bỗng lóe lên một cách rực rỡ, không ngờ dung hợp được với nhau, hình thành một đôi mắt sáng ngời trên bầu trời như xuyên qua khoảng không nhìn lên người đồng tử. Đồng tử kia ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, tay phải vung lên khoảng không. Lập tức bên trong nhà, đám củi khô chất chồng như một ngọn núi nhỏ bỗng lần lượt bay lên. Hai tay đồng tử kia múa lên nhanh chóng, chỉ thấy từng đạo ngân quang hiện lên, một lượng lớn củi khô rơi xuống. Những thanh củi đó trong nháy mắt đã thành hình, bất ngờ biến thành những căn nhà và những bức tượng điêu khắc những người hàng xóm. Hai tay đồng tử phất mạnh lên, những tượng điêu khắc gỗ này lập tức tự động bốc cháy. phát ra từng trận ngũ quang. Luồng quang này giống như ngọn lửa thiêu đốt, điên cuồng bùng lên, cuối cùng lan truyền ra bốn phía. Chỉ thấy những người trong thôn, nhà cửa, tiếng chim hót, mùi hương hoa lúc trước đã tiêu tan, trong nháy mắt sần sần toàn bộ đã được khôi phục nguyên trạng, nơi đây lại biến thành chốn bồng lai tiên cảnh. Bất kể ngươi là ai, hãy lập tức cút đi cho ta." Đồng tử kia bình thản nói. Giọng điệu tuy nhẹ nhưng sát khí ngập trời Hai con mắt phía trên không chung nhìn chằm chằm đồng tử Ít lâu sau từ từ biến mất Bên dưới cây bồ đề trong thiên vận tôn thanh niên vẻ mặt hiền lành kia Lúc này hai mắt trợt lóe thì thảo lẩm bẩm Hóa ra lại như thế Cái người này tu luyện chính là đảo luân hồi Khó trách có thể kiên trì được 83 ngày qua mỗi một ngày hắn lại luôn hồi một lần, cho đó cảm ngộ luôn hồi lại tăng thêm một chút. Trong sân sau bên trong nhân chi quan, lão già kia than nhẹ một tiếng, đứng lên nhìn đồng tử, hạ giọng nói: "Lần thứ 84 sắp bắt đầu rồi, ngươi thật sự vẫn còn muốn tiếp tục?" Đồng tử Quý Đầu nhìn vào bức tượng điêu khắc, vô thứ 83 trong tay thủy chung vẫn không thể thành công, bức tượng này điêu khắc hình dáng một nữ tử. Tiếp tục thôi. Đây chính là vấn đạo. Cũng chính là ý nghĩa thật sự của nhân chi quan. Ở sâu bên trong Thiên Vận Tông. Ở chính giữa một tế đàn màu đen Thiên Vận tử đang ngồi khoanh chân trong đó, mắng mắt tính tu. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt Hắn miệng mỉm cười một cách vừa lòng, hạ giọng nói: "Người này đúng là rất giỏi." 10 ngày sau, từ trong chốn Bồng Lai tiên cảnh bên trong nhân chi quan kia có một người đi ra. Người này khi mới bước ra thì thân thể vẫn còn là một đồng tử, nhưng sau hai bước liền hóa thành một thiếu niên, bước ba bước cả người hắn đã nhanh chóng hóa thành thanh niên. Thanh niên này tóc dài không rõ từ đồng mặc áo trắng như tuyết, từng bước một đi ra khỏi chốn tiên cảnh. Trong tay hắn cầm một tượng điêu khắc gỗ, bức tượng này cuối cùng cũng đã thành công. Đó là một nữ tử xinh đẹp xiù xang, trông giống như một tiên nữ. Khóe miệng của nàng mỉm cười rực rỡ, ánh mắt của nàng hiện lên thần thái vui vẻ. Thanh niên này chính là Vương Lâm. Không đủ trăm năm luân hồi sao có thể có được vận đạo Không đủ ngàn năm tu vi sao có thể hiểu được vấn đạo? Nhân chi oan này quả là thú vị. Ánh mắt Vương Lâm bình thản, giờ phút này nhìn lại cả người hắn so với trước khi tiến vào nơi này đã có một sự biến hóa kỳ dị. Nhưng sự biến hóa này bị hắn ẩn giấu rất kỹ, rất khó phát hiện. Nhưng có thể nhìn thấy ánh mắt hắn so với trước kia càng thêm sáng ngời giống như là sao trời vậy. Vương Lâm từng bước bước ra, cả người biến mất vào trong hư không, đi ra khỏi Nhân Chi Quan. "Các Địa Chi Quan khảo nghiệm chính là tu vi, ngươi đã chuẩn bị tốt lắm rồi, nhưng có dám bước vào không?" "Có gì không dám." Vương Lâm mỉm cười ngẩng đầu. Địa Chi Quan là một thế giới tràn ngập lửa đỏ, từng ngọn lửa đỏ từ trong những khe nứt trên mặt đất phun thẳng lên trời. Vương Lâm đứng ở nơi này, Nhìn xa bốn phía, thần thái không đổi. Nơi đây không biết sẽ khảo nghiệm tu vi theo phương pháp nào. Vương Lâm thong song bước chân, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Từ trong cái khe nước cách đó không xa, bỗng nhiên có một ngọn lửa ngút trời phun ra, hóa tan giữa không trung biến hóa thành một thân ảnh màu đỏ. Người này trên đầu tóc đỏ không rõ từ đồng, phất phơ như thể vô số những tu tản gia. hai tay hắn khoanh trước ngực, vẻ mặt vốn rất hỗn độn trong nháy mắt xuất hiện hai đạo u quang phức tạp. "Ta là đệ thập hộ tiên của địa chi quan, đánh bại ta ngươi mới có thể đi tiếp." Từ miệng thân ảnh như lửa đỏ kia truyền ra lời nói lạnh như băng. Vương Lâm bình tĩnh nhìn đối phương, không nói lời nào thân mình xông lên phía trước, đồng thời hai tay bấm huyết, một trước một sau như thái cực uy nguyên bỗng xun lên. Hướng về phía trước chụp tới, phá. Vương Lâm khẽ nói toàn thân mạnh mẽ lóe ra tinh quang. Thân ảnh lửa đỏ kia hay mắt ảm đạm bỗng nhiên sáng ngời, thân mình bỗng lui về phía sau, bỏ hai tay đang phan trước ngược chụp về phía trước. Chỉ nghe thấy nổ âm một tiếng, vỡ cát nổi lên bốn phía, mặt đất nứt nẻ thành vết, tiếng nổ điên cuồng khuếch tán ra bốn phía, thân ảnh lửa đỏ kia lui mạnh Hai tay thoáng thấy có máu chảy, lui một mạch hơn 10 trượng ra phía sau mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vương Lâm dừng lại, bỏ tay xuống, thần thái ung dung nhìn người phía trước nhẹ nhàng nói: "Lùi ra." Người lửa đỏ kia trầm mặc ít lâu, hướng về Vương Lâm khom người chào, thân mình bắng lên một cái, lại hóa thành những những vệt khói lửa chui vào trong khe nứt trên mặt đất biến mất không thấy. Vương Lâm bình tĩnh nhìn xa xa, ở một nơi nào đó chắc chắn cũng có một sinh linh tương tự khảo nghiệm tu vi của người nhập quan. Ba cửa Ải của Tiên Phẫn Tông hôm nay có người ngoài đến viếng thăm. Vương Lâm khóe miệng cười một cách khó hiểu, không hề tiến lên mà xoay người rời khỏi. Ta bỏ qua Địa Chi Quan." Một lời nói ra, thân ảnh Vương Lâm biến mất bên trong Địa Chi Quan. Dưới cây Bồ đề bên trong thiên phận tôn thanh niên vẻ mặt hiền lành kia giờ phút này chau mày, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Người này bỏ qua cũng rất quyết đoán, đáng tiếc không thể mượn cơ hội này để xem vết bản lãnh của hắn tới đâu. Tuy nhiên hắn cũng chỉ là anh viễn sơ kỳ, cho dù sử dụng lại thần thông này cũng là quá độ. Bỗng nhiên mắt hắn sáng lên, lông mày giãn ra, Lại lộ sa vẻ hiền lành, không hề xoay người nhẹ nhàng nói: "Tam sư đệ, nhiều ngày không gặp, mọi việc đều thuận lợi chứ? Có đại sư luôn quan tâm đến đệ, đương nhiên mọi việc đều rất thuận lợi." Một thanh âm nhẹ nhàng từ xa truyền tới. Cùng lúc đó, một anh niên áo trắng từ khoảng không phía xa từng bước đi tới, sau vài bước đã đi tới cô sơn. Người này chính là người mà Vương Lâm đã gặp qua một lần ở trang thị tinh bạc phi. Thanh niên hiền lành xoay người, nhìn Bạch Phi mỉm cười, nói: "Tam sư đệ đã dâng lễ vật lên cho sư Tôn chưa?" Bạch Phi tùy ý nhìn lướt qua khoảng không phía xa, cười nói: "Lễ vật mà sư đệ chuẩn bị chẳng qua chỉ là một chút thành ý mà thôi, sao có thể so sánh được với sư huynh?" A Đang nói chuyện bóng Bạch Vi ánh mắt ngưng lại Nhìn chầm chầm vào tư không ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị Thanh niên hiền lành động tâm nói Người này là ý sanh đệ tử của sư tôn ở Chu Tước Tinh Tới đây từ mấy tháng trước Đang trải qua ba cửa ải khảo nghiệm Hiện giờ đã tới cửa thứ ba rồi Là hắn Bạch Vi hai mắt trợt lói gật đầu nói Thì ra là thế Sư Tôn đã sắp xích cho người này ở lại tử vân các Thanh niên hiền lành tùy ý nói Tử vân các Vẻ kỳ gì trong mắt bạch vi biến mất Chuyển thành lạnh như băng chầm mặt ít lâu rồi chầm rãi nói Sư Huyên để còn có việc cần làm không thể nói chuyện lâu Năm lá diệp thảo ba nghìn năm của Huyên cho để một lá Để sẽ dùng hỏa diễm tinh để đổi có được không Thanh niên Hiền Lành cười kha hà, gật đầu nói: "Việc này được. Ngươi tới đồng phủ của ta, bảo đồng tử dẫn ngươi đi lấy." Bạch Vi Ôn Quyền thoáng nhìn vào sâu trong hư không, xoay người nhoáng lên một cái, biến mất không thấy. Thanh niên Hiền Lành kia xoa cằm, ánh mắt lộ vẻ chán nãy, lẩm bẩm nói: "Sư tôn sắp xếp cho người này vào Tử Vân Các thật sự là có ý gì?" Nếu không như vậy, chỉ sợ người này ở trong tôn phái sẽ càng thuận lợi hơn Hiện tại như vậy cũng là đã đặt người này lên lường